Hoàng thượng, thái tử điện hạ ở bên ngoài cầu kiến, ngày hôm sau, sau khi Hoàng đế Lâm Triều trở lại ngự thư phòng không lâu, nghe được giọng thái giám bên ngoài, ông lập tức giật mình, đại khái là lúc thái tử Lâm Triều, có rất nhiều triều thần khen ngợi ngũ hoàng tử, mọi người ai cũng thấy được, những người đó rõ ràng có ý muốn lập ngũ hoàng tử lên làm người kế vị, ngược lại, khiến ông có chút ngạc nhiên, từ lúc nào thì ngũ nhi của ông lại có thể được nhiều người ủng hộ. như vậy? Trước mắt đúng là không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng sau lưng dường như đang có một thế lực không bình thường thao túng, cho vào đi, hoàng đế hướng về thái giám phất phất tay, vâng, rất nhanh, mộc nguyệt ly từ bên ngoài bước khi vào, trên người một bộ cẩm bào màu bạc, ngọc thụ lâm phong, khí độ không tầm thường, tương lai đúng là có khí phách vương giả, nhi thần bái kiến phụ hoàng, mộc nguyệt ly chắc tay về phía hoàng đế, cúi đầu, điểm tĩnh hành lễ, tốt. Lắm, hoàng đế dơ dơ lên tay, ngồi xuống đi, tạ phụ hoàng, mộc nguyệt ly đến ngồi trên chỗ ghế dựa bên cạnh, vốn là hắn theo lời mẫu hậu vì chuyện kết thân mà đến, nhưng lại nhớ tới buổi sáng ở trong chiều, phản ứng của những đại thần kia, trong lòng càng thêm hiểu rõ chuyện kết thân nhất định phải làm, nói đi, có chuyện gì, hoàng đế cũng không quanh co, trực tiếp hỏi đến ý đồ của hắn, mộc nguyệt ly giật mình, sau đó lại đứng lên, hướng về hoàng đế khẽ không người. Nói, phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn nhờ, a hoàng đế có chút ngạc nhiên, nhìn hắn, trong mắt mang theo suy nghĩ chuyện gì, ông biết hắn luôn luôn có dã tâm, nhưng ông cũng không cho rằng chuyện này có gì xấu, bởi vì ông cũng nhìn ra được, hắn bất kể là mưu lược, hay những phương diện khác đều đủ để đảm nhiệm ngôi vị đế vương, chỉ là chuyện có thể khiến cho hắn mở miệng muốn nhờ, là cái gì, phụ hoàng, nhi thần muốn xin phụ hoàng ra một phong thư, cầu thân. Với Lan Quốc, Mộc Nguyệt Ly nói, lời của hắn ngược lại làm hoàng đế có chút ngạc nhiên, có điều ngẫm lại cũng đúng, hắn đến giờ tuy có vài chắc phi, nhưng vị trí thái tử phi vẫn còn để chống, nhưng cầu thân với Lan Quốc, hoàng nhi thích vị công chúa nào ở Lan Quốc. Giữa hai chân mày ông nhẹ nhàng nhíu lại, hai nước kết thân không phải là không tốt, nhưng bây giờ tình hình các nước nói ra cũng có chút phức tạp, bề ngoài hòa bình, nhưng bên trong đều có tính toán, hơn nữa lúc lâm triều những đại thần kia đa số đều đứng về phía ngũ hoàng tử hiện giờ ông rất hoài nghi có phải có nước khác nhúng tay vào chuyện của quân quốc hay không lấy gì đảm bảo trong đó không có Lan quốc với lại nếu công chúa Lan quốc là thái tử phi cũng chính là hoàng hậu tương lai nhưng nếu tâm tư vị công chúa này không có ở trên người hắn vậy sau này mọi chuyện sẽ càng thêm phiền toái không phụ hoàng người nhi thần nghĩ tới cũng không phải là công chúa. Mộc Nguyệt Ly lắc đầu một cái, không phải công chúa, hoàng đế nhìn hắn, không phải công chúa, chẳng lẽ là quận chúa, thưa không, Mộc Nguyệt Ly lần nữa lại lắc đầu, phụ hoàng, nàng ấy là con gái của tướng quân lan quốc Âu Dương Ngự, Âu Dương Tĩnh, cái gì, sau khi hoàng đế nghe đến tên Âu Dương Tĩnh, vẻ mặt đại biến, quả quyết từ chối, không được, con không thể cùng với nàng ấy kết thân được. Hoàng đế tuyệt đối không ngờ, người trong lòng con trai lại có thể là Âu, dương tính, đây chính là em gái của hắn đó, bọn họ làm sao có thể ở chung một chỗ. Trái lại, Mộc Nguyệt Ly bị thái độ mạnh mẽ của Phụ Hoàng làm cho kinh ngạc, hắn nhìn Hoàng đế, hắn không biết vì sao Phụ Hoàng lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ bởi vì đối phương là con gái đại tướng quân địch quốc, chẳng lẽ Phụ Hoàng lo lắng Âu dương Tĩnh nếu tới đây, mà trong lòng con nghĩ về Lan Quốc sao? Có điều đừng nói là hoàng đế, dù là hắn, hắn cũng hoài nghi có thể thuận lợi, như vậy không, nhưng nếu kết thân thành công, hắn nhất định sẽ dùng mọi cách để Âu Dương tính thật sự ngoan ngoãn nghe theo ý hắn, thậm chí, dù phải dùng thuật thôi hồn không chế nàng, hắn cũng không tiếc, phụ hoàng, người phản đối, tại sao, mộc nguyệt ly hỏi lại, hoàng đế nhìn hắn, muốn nói lại thôi, muốn đem chuyện Âu Dương Tĩnh nói cho hắn biết. Nhưng lại lo lắng sẽ khiến cho Hoàng hậu, và các phi tần khác đã từng ôm hận với Linh Nhi biết được, dẫn tới phiền toái cho, con gái, có điều, có lẽ giờ phút này ông chỉ hoàn toàn đặt mình vào vai trò của người cha, lại đã quên mất Âu Dương Tĩnh là một nhân vật lợi hại thế nào, tóm lại, các con không thể ở bên nhau, trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc Hoàng đế chỉ nói một câu như vậy, Mộc Nguyệt Lý nhìn vẻ mặt Hoàng đế, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi. Nếu lúc trước hắn còn lo ngại nguyên nhân có thể phụ hoàng sẽ cho là, chuyện này không có gì tốt, nhưng bây giờ, thái độ này của ông ấy ngược lại, càng khiến người ta thêm hoài nghi trong đó có gì không ổn, hoàng đế dường như cũng cảm thấy thái độ của mình có vấn đề, nhìn Mộc Nguyệt Ly trầm mặc, ông mấp máy môi, sau đó chuyển đề tài, hoàng nhi, đối với chuyện lâm chiều hôm nay con có ý kiến gì không, Mộc Nguyệt Ly hiểu là hoàng đế muốn nói sang chuyện khác. Cũng biết chuyện của hắn đã hoàn toàn sụp đố, mặc dù trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng chuyện lúc lâm chiều cũng là một chuyện làm hắn tương đối không, thoải mái, vì vậy cũng thảo luận, Phụ Hoàng, Nhi Thần cảm thấy chuyện này không đơn giản, chỉ sợ sau lưng có âm mưu, hắn hoàn toàn không đề cập tới, rằng hắn đang sợ ngôi vị thái tử bị uy hiếp, dĩ nhiên, dù sao thì hiện giờ hắn vẫn chưa chính thức đăng cơ, nếu Phụ Hoàng muốn chọn lại thái tử, Hắn cũng không có cách nào, cho nên không cần thiết biểu hiện quá mực, ngược lại khiến cho phụ hoàng sinh lòng phản cảm, chấm cung nghi vậy, hoàng đế gật đầu một cái, phụ hoàng, nhi thần nghe được một chút tin tức, nghe nói yên quốc, quân quốc và lan quốc đang âm thầm ủng hộ ngũ hoàng đệ, mộc nguyệt ly nói xong, sau đó khẽ thở dài một tiếng, nói tiếc, nhi thần cũng không phải lo lắng ngôi vị thái tử bị ngũ hoàng đệ cướp đi. Nhưng dù sao cũng cảm thấy ba nước này lại có thể liên kết thành một, hơn nữa còn để ý tới quân quốc của chúng ta, thật sự không phải là chuyện tốt, không biết bọn họ đang có tính toán gì, Hoàng đế cũng nhẹ nhẹ gật đầu, ông. Đương nhiên hiểu do hắn để ý đến ngôi vị thái tử, nhưng lời của hắn cũng đúng, ba nước này liên thủ làm một chẳng lẽ là muốn đối phó quân quốc sao, nghĩ tới đây, ông cũng cảm thấy có chút đau đầu, Mộc Nguyệt Ly thấy Hoàng đế có vẻ phiền lòng. Vội vàng nói, phụ hoàng, người cũng đừng lo lắng, mặc kệ bọn họ có âm mưu gì rồi cũng sẽ biểu hiện ra thôi, bảo trọng long thể quan trọng hơn, hoàng đế gật đầu một cái, khoát tay áo nói, được, con lui xuống trước đi, vâng, mộc, nguyệt ly hành lễ với hoàng đế, lập tức rời đi, ra khỏi ngự thư phòng, mộc nguyệt ly không trở về đông cung, mà đi về phía ngoài cung, mục tiêu của hắn chính là biệt trang. Hôm nay, mặt trời không phải quá nóng, trái lại có chút ấm áp, vào thu cảm giác để lại vài phần mát mẻ. Chủ nhân, người đã tới, quản gia thấy Mộc Nguyệt Ly xuất hiện ở biệt trang, vội hành lễ, Mộc Nguyệt Ly gật đầu một cái, sau đó đứng lại, hơi trầm tư suy nghĩ, sau một lúc lâu, hỏi, nàng ấy đi rồi. Sao, quản gia tất nhiên hiểu hắn nói nàng là chỉ Âu Dương Tĩnh, đến bây giờ ông vẫn không hiểu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có điều chủ nhân trái lại đã đoán sai, Âu Dương cô nương cũng không có rời đi, chủ nhân, Âu Dương cô nương còn ở đây, không đi, Mộc Nguyệt Ly cũng ngây ngẩn cả người, sau đó xoay người đi nhanh về hướng viện của Âu Dương Tĩnh, sao nàng không đi, Mộc Nguyệt Ly vừa tới sân, thì nhìn thấy Âu Dương Tĩnh đang nhàn nhã ngồi trên ghế đá trong viện, thỏa mãn ngắm nhìn hoa thu bên cạnh, trên bàn đá đặt mâm đựng trái cây. Nước trà, hoàn toàn là phong cách của đại tiểu thư, nghe được giọng của hắn, miễn cưỡng quay đầu lại liếc hắn một cái, không phải ngài mời ta tới sao, chữ mời kia được tăng thêm âm điệu, rõ ràng nói cho hắn biết, mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi rất khó, Mộc Nguyệt Ly không biết Âu Dương tĩnh rốt cuộc đang dở trò quỷ gì, nhưng nàng không đi, thật ra trong lòng hắn trái lại thấy vui, hắn sinh ra tôn, quý, từ trước đến nay muôn gió được gió. Muốn mưa được mưa, không thành công đánh hạ nữ tử Âu Dương Tĩnh này, chuyện này thật sự để lại trong lòng hắn một vết thương, nếu nàng ở lại, có lẽ hắn còn có chút hy vọng mỏng manh. Mộc Nguyệt ly rời chỗ ngồi đến bên cạnh Âu Dương Tĩnh, gật đầu với nàng một cái, nếu nàng không đi, vậy cũng đừng hối hận. Hai mắt Âu Dương Tĩnh liếc hắn, quay đầu lại không hề nhìn hắn nữa, hoàn toàn coi hắn như một bối cảnh, trong lòng Mộc Nguyệt. Ly như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc cái gì cũng nói không ra, trực tiếp phất tay áo rời đi, Âu Dương Tĩnh nhìn Mộc Nguyệt Ly đi rồi, khóe miệng nhách lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Nàng không đi, đương nhiên là vì muốn xem kết quả kế tiếp của Mộc Nguyệt Ly, thời gian như nước, Âu Dương Tĩnh ở trong biệt trang ngược lại nhận ra một điều, khoảng thời gian này bản thân một chút cũng không có cảm giác là con tin, vốn dĩ Mộc Nguyệt Ly cũng không cân dặn hạ nhân làm khó dễ gì nàng. Mặc dù bọn họ cũng không có khả năng đó, màn đêm buông xuống, ánh trăng đúng hạn lại lên, Âu Dương Tĩnh vừa chuẩn bị nằm xuống ngủ, lại thấy Vân Kinh Cuồng xuất hiện trong phòng, nàng tất nhiên ngồi dậy, nhìn hắn hỏi, Cuồng, không phải ngươi nói là có chuyện trở về chỗ của ngươi sao? Hổ Vương, chắc hắn cũng có một đám binh tướng, Vân Kinh Cuồng lắc đầu một cái, ngồi vào cái ghế bên cạnh, đáp. Ta đúng là phải về, có điều ở trên đường gặp được An Nhi, hắn chạy tới nơi, này, đoán chừng sau một ngày là có thể vào thành, ta đã cho người của dẫn lâu đi tiếc ưng hắn, Âu Dương tĩnh nghe nói Âu Dương An tới, trên mặt lộ ra nụ cười, lần này vì chuyện của Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt, bọn họ đã chia tay suốt hơn một tháng, bây giờ muốn gặp nhau, dĩ nhiên là tình ý lâu dài, được, ta biết rõ rồi. Âu Dương tĩnh gật đầu một cái, phụ thân ta và duyệt tỉ bên kia thế nào, không có gì, đệ đệ ngươi trông vô cùng tốt, bọn họ biết ngươi không sao. Tất nhiên cũng yên tâm, Âu Dương tướng quân đã đến biên quan, cho nên An mới có thể rút ra chút thời gian vội chạy tới đây. Vân Kinh cuồng thay bọn họ giải thích, vậy cũng tốt, Âu Dương tĩnh gật đầu, ngày mai ta sẽ đi gặp tử thư, cũng nên cùng bọn họ thương lượng bước tiếp theo của kế hoạch phải làm gì. Vân Kinh Cuồng cũng gật đầu, hai người ngồi nán lại nói chuyện được một lúc, Vân Kinh Cuồng mới rời đi, ngày hôm sau, Âu Dương Tĩnh muốn ra khỏi trang, nhưng Mộc Nguyệt Ly không ở trong trang, quản gia không làm chủ được, cũng không ngăn được nàng, đành phải một mặt phái người đi thông báo Mộc Nguyệt Ly, một mặt phái người đi theo phía sau Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh quay đầu lại nhìn hai tên hộ viện, chỉ cười cười, cũng không coi là quan trọng lập tức đi ra ngoài. Muốn đi thì cùng đi, để xem các ngươi có thể theo tới bao lâu, bên kia, lúc Mộc Nguyệt Ly nhận được tin tức, thì Âu Dương Tĩnh đã ra khỏi trang, ánh mắt thâm, thúy hít lại, âm thầm tự hỏi, có phải nàng muốn đi gặp ai đó hay không? Sau một phen suy nghĩ, hắn lập tức đứng lên, dẫn theo người xuất cung, chuẩn bị đi tìm hiểu Âu Dương Tĩnh rốt cuộc sẽ làm gì để đối phó với hắn, ra khỏi cung, trên người Mộc Nguyệt Ly là một bộ cầm y màu bạc. Tác phong nhanh nhẹn, mặc dù người khác không biết thân phận của hắn, nhưng nhìn bề ngoài tuần tú như vậy, cũng khiến người ta cảm thấy trói mắt, Mộc Nguyệt Ly không để ý đến chuyện người khác đang quan sát, hắn mang theo thị vệ chạy đuổi theo ám hiệu, mà hộ viện để lại sau lưng Âu dương tính. Ngay trong lúc chuyển qua đường tắt thì có người ngăn cản đường đi của hắn, vô lượng thọ Phật một đạo sĩ xuất hiện trước mặt Mộc Nguyệt Ly, quần áo đạo sĩ từ trên xuống dưới đều cũ nát. Mặc vào cũng không nghiêm cẩn, ngược lại còn rộng thùng thình, trên tay cầm cây phất trần, mà lông trên cây phất trần cũng không còn được mấy sợi, tóm lại, vị đạo sĩ này cho người ta cảm, giác chính là, nói không được, đạo sĩ ở đâu ra, mau tránh đường, thị vệ đi theo bên cạnh Mộc Nguyệt Ly vừa thấy vị đạo sĩ, lập tức phất tay, lên tiếng, đạo sĩ kia trái lại không để ý đến lời nói quá đáng của thị vệ, hai mắt nhìn chầm chầm Mộc Nguyệt Ly. Nhìn như không có chút nào để ý, nhưng lại toát ra vài phần cơ chí, Mộc Nguyệt Ly cũng không lên tiếng, cứ mặc cho đạo sĩ kia nhìn, đạo sĩ nhìn một hồi lâu, đột nhiên chật, chật, chật, lên giọng nói, tốt cho một, tướng đế long, đáng tiếc, đáng tiếc, vẻ mặt vốn là không có biểu cảm gì, sắc mặt Mộc Nguyệt Ly đột nhiên đại biến, nhìn chăm chầm đạo sĩ, ông ta lại có thể nhìn ra mình là tướng đế vương, nhưng đáng tiếc là có ý gì. Chẳng qua đạo sĩ kia cũng không cho hắn câu trả lời, ngược lại phe phẩy cây phất trần chỉ còn dư lại mấy sợi lông, lắc đầu ngoảnh mặt rẽ qua một đường khác mà đi, Mộc Nguyệt Ly sững sở đứng nguyên tại chỗ, sau đó bước nhanh đuổi theo đạo sĩ, đạo trưởng, xin dừng bước, đạo sĩ kia lập tức giật mình, khóe miệng treo nụ cười, sau đó quay người lại, nhìn Mộc Nguyệt Ly, cười hề hề hỏi, công tử tìm bần đạo có chuyện gì, Mộc Nguyệt Ly quan sát vị đạo sĩ kia. Mặc dù nhìn bề ngoài của ông ta đúng thật là không thể nào thu hút, nhưng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trên người ông ta có một loại khí chất đặc biệt, chẳng lẽ là một vị cao nhân sao, Mộc Nguyệt Ly cân nhắc tâm lý một phen, sau đó hướng về đạo sĩ cuối người, chắc tay nói, không biết đạo trưởng có thời gian không, tại hạ muốn mời đạo trưởng đến quán trà gần đây ngồi một chút, nhóm thị vệ theo sau Mộc Nguyệt Ly khó hiểu, nhưng cũng biết chủ nhân phải có tính toán của mình. Cho nên cũng không lên tiếng, đạo trưởng chỉ nhìn Mộc Nguyệt Ly, cười cười, sau đó cái gì cũng không nói, chỉ theo hướng quán trà đi tới. Hai thị vệ liếc mắt ra hiệu, cảm giác được vị đạo sĩ này là lạ. "Đi thôi." Mộc Nguyệt Ly nói với bọn thị vệ, sau đó cùng bước theo. "Đạo sĩ." Đến quán trà, Mộc Nguyệt Ly chọn một gian phòng thanh nhã, lão đạo sĩ lại không khách sáo ngồi thẳng vào ghế chủ. Hai thị vệ thay thế, trong lòng tức giận, đang muốn cổ trách Lại bị Mộc Nguyệt Ly lén đưa ánh mắt bảo lui xuống, để bọn thị vệ đứng chờ ngoài cửa, hắn cũng cho tiểu nhị lui xuống, sau đó tự mình rót trà mời đạo sĩ, đạo sĩ nhìn hắn, cũng không khách sáo bưng chung trà lên uống, uống xong, lúc này mới nhìn Mộc Nguyệt Ly, nói, công tử có gì muốn hỏi, cứ nói thẳng, lão đạo không thích lôi thôi quanh co, Mộc Nguyệt Ly nghe vậy, khẽ mỉm cười, sau đó cũng ngồi xuống, nhìn đạo sĩ. Mộc Máy Môi nói: "Đạo trưởng, lời nói vừa rồi là có ý gì?" Đạo trưởng nhìn hắn, híp mắt cười, Thái tử điện hạ thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu đây? Ông ta trực tiếp chỉ ra thân phận của hắn. Mộc Nguyệt Ly sừng sốt, thu hồi nụ cười, run sợ đứng lên, xin đạo trưởng chỉ giáo, nếu ngươi muốn mọi chuyện được thành công, cần phải đề phòng một nữ tử, bởi vì nàng ấy là trở ngại lớn nhất cho sự nghiệp của ngươi. Đạo sĩ cũng không nói lời vô nghĩa. Trực tiếp nói một câu như vậy với Mộc Nguyệt Ly Mộc Nguyệt Ly ngẩn ra Ánh mắt của hắn nhìn đạo sĩ càng thêm tin phục Hắn đương nhiên biết Hiện tại nếu hắn muốn được chuyện Nhất định phải giải quyết âu dương tính Nàng ấy đúng là trở ngại lớn nhất Đa tạ đạo trưởng nhắc nhở Mộc Nguyệt Ly chắp tay về phía đạo sĩ Vẻ mặt trở nên run sợ hơn Chỉ là nàng ta Quá lợi hại Nhiều lần ta ra tay Nhưng kết cục vẫn không thắng được nàng ta Mặc dù yếu thế, làm cho người ta cảm thấy hắn vô dụng, mặc dù hắn không cam lòng nhưng vẫn không thể không thừa nhận, hắn thật sự không phải đối thủ của Âu Dương Tĩnh. Đạo sĩ âm thầm cười lạnh, sau lưng nàng ta có hổ vương giúp đỡ, hắn chỉ là người phàm, đương nhiên không phải đối thủ của nàng ta, nhưng mà, mục tiêu của ông chính là vân khinh cuồng, cho nên ông sẽ trợ giúp cho Mộc Nguyệt Ly. Thái tử không cần lo ngại, nàng ta tuy lợi hại, có thể khống chế muông thú. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một người phàm, đạo trưởng có cách, ánh mắt Mộc Nguyệt Ly sáng lên, chỉ cần có thể đối phố Âu Dương Tĩnh, hắn không còn sợ ngôi vị hoàng đế sẽ không phải là của hắn. Đương nhiên, lão đạo cười híp mắt vuốt mấy sợi dâu của mình, kính xin đạo trưởng chỉ giáo, Mộc Nguyệt Ly vẫn cúi đầu, chắp tay nói, đạo trưởng vuốt dâu, sau đó nhìn Mộc Nguyệt Ly nói, ta và ngươi gặp nhau cũng là có duyên, được, lão đạo ta sẽ giúp ngươi. Đa tạ đạo trưởng, Mộc Nguyệt Ly mừng rỡ, đạo trưởng khoát tay áo, sau đó khép lại nắm ngón tay phải, dáng vẻ như đang thể hiện đo lường tính toán cao thâm, Mộc Nguyệt Ly không dám lên tiếng quấy giày, vẫn ngồi bên cạnh nhìn cẩn thận, khó trách, khó trách, sau một lát, đạo trưởng kia buông lỏng ngón tay, lại thể hiện dáng vẻ không ngờ tới, lắc đầu, đạo trưởng, Mộc Nguyệt Ly không biết ông ta tính toán, ra được chuyện gì. Đạo sĩ nhìn Mộc Nguyệt Ly, lắc đầu một cái, thấy được ánh mặt đối phương lo lắng, lúc này mới mở miệng nói chuyện, khó trách nàng ta có thể điều khiển muông thú, thì ra bên cạnh nàng ta có cao nhân, cao nhân, cao nhân nào, Mộc Nguyệt Ly ngẫm nghĩ lại, cũng không phát hiện bên cạnh Âu Dương Tĩnh có nhân vật lợi hại nào, vẻ mặt đạo sĩ kia lại càng lộ ra bí hiểm, thậm chí mang theo một chút kỳ diệu làm Mộc Nguyệt Ly cũng không hiểu, thái tử điện hạ. Có từng thấy qua một con bạch hổ mắt xanh bên người nàng ta không? Giọng đạo sĩ để thấp hơn một chút, Mộc Nguyệt Ly gật đầu một cái, Nhớ tới bạch hổ, Hắn ngược lại nhớ ra đã sơ xuất một chuyện. Lúc đó, lần đầu tiên ta gặp bạch hổ, Là một con hổ thật to, Con ngươi màu xanh biếc, Hoài phong lẫm lẫm, Rất khí phách, Nhưng đúng là kỳ quái, Sau này lại thấy bên cạnh nàng có một con bạch hổ mắt xanh biếc, Nhưng chỉ là một con bạch hổ nhỏ, Không biết con hổ lớn kia chạy đi đâu Rồi Thật ra thì hai con hổ này là một Đạo trưởng thần bí nói một câu Cái gì Mộc Nguyệt Ly đầu tiên là sừng sốt Tiếp theo vẫn muốn làm rõ lời của ông ta nói Ý của đạo trưởng là Bạch hổ nhỏ chính là bạch hổ lớn kia Nhưng làm sao có thể Giữa bọn chúng sao có thể tranh lệch nhiều như vậy Mặc dù hắn cũng từ nghĩ vậy Tuy nhiên hổ nhỏ và hổ lớn vóc dáng không giống nhau Nhưng bề ngoài Còn có ánh mắt thì đều giống nhau, nó chính là cao nhân lão đạo đang muốn nói, tới, đạo sĩ nhiều lần vuốt tròm dâu, mộc nguyệt ly lắc đầu một cái, bày tỏ mình không hiểu, được, đã đáp ứng giúp thái tử một tay, lão đạo sẽ tiết lộ một chút thiên cơ, đạo sĩ thấy thế, nói, thật ra thì bạch hổ kia cũng không phải là hổ bình thường, mà là hổ vương tu luyện đắc đạo, có thể biến ảo hình người, việc dù to hay nhỏ đối với hắn ta cũng chỉ là chuyện rất đơn giản. Hổ Vương, Mộc Nguyệt Ly Hoàng sợ không thôi, có loại cảm giác như đang nghe chuyện thần, thoại, thì ra trên thế giới này thật sự có thần tiên, yêu quái tồn tại, hắn còn tưởng, mọi người đang kể chuyện vui, không sai. Đạo sĩ nặng nề gật đầu một cái, nàng ta có thể dùng tiếng tiêu gọi vạn thú, đại khái là vì có quan hệ khế ước với Hổ Vương, hơn nữa, e là nàng ta không chỉ có chút bản lĩnh này, Mộc Nguyệt Ly đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của đạo sĩ. Khó trách Âu Dương Tĩnh chỉ là một nữ tử bình thường, lại có thể ngay cả Nguyễn Cốt Tán cũng không hạ nổi nàng, thì ra trong đó còn có nhiều nguyên nhân như vậy, nhưng nàng ấy đã có Hổ Vương giúp đỡ, vậy hắn làm sao đối phó với nàng, kính xin đạo trưởng mở cho một con đường, Mộc Nguyệt Ly lại chắp tay với đạo trưởng, được, đạo trưởng gật đầu, hiện giờ Hổ Vương đang có chuyện, tạm thời không còn ở bên cạnh Âu Dương Tĩnh nữa. Nếu ngươi muốn đối phó nàng ta, lúc này chính là thời gian thích hợp nhất, trong lòng ông cười lạnh, chỉ cần Âu Dương Tĩnh gặp chuyện không may, vì ký kết, khế ước, hổ vương và người như nhau, sẽ cùng nhau mất đi một chút pháp lực, đến lúc đó, ông có thể thừa dịp lúc pháp lực yếu nhất để ra tay, mà Âu Dương Tĩnh đối với ông, lại là một uy hiếp, bởi vì nàng ta có số mệnh kỳ lạ, ở trên người nàng ta lại có được khế ước của hổ vương. Khiến ông không cách nào đến gần nàng ta, vậy ta phải ra tay thế nào, chân mày mộc nguyệt ly cau lại cùng một chỗ, cho dù hổ vương không có ở đây, bản lĩnh của nàng ấy cũng không thể coi thường. Huống trì Âu Dương tĩnh hình như miễn dịch đối với các loại độc dược, yên tâm, lão đạo sẽ có rượu kế, đạo sĩ gật đầu một cái, sau đó đưa tay từ trong túi áo lấy ra một cái bình, nhìn hắn nói, ở đây có một loại dược. Không màu không mùi, chỉ cần nhỏ một giọt vào trong đồ ăn của nàng ta, có thể khiến cho công lực của nàng ta mất đi một canh giờ. Mộc Nguyệt Ly nhận lấy bình dược, nhưng có chút trần trờ. Thật có tác dụng sao? Lần trước ta dùng nguyễn cốt tán, nàng ấy. Một chút chuyện cũng không có. Dược bình thường đối với nàng ta dĩ nhiên là không dùng được. Đạo sĩ cũng không buồn bực, chỉ lắc đầu một cái. Dược này của lão đạo không phải là dược bình thường, bảo đảm có tác dụng. Mộc Nguyệt Ly thấy ông ta khẳng định như vậy, gật đầu một cái, sau đó đem bình rượu cất vào, hướng về ông ta chắc tay nói, đa tạ đạo trưởng. sau khi Mộc Nguyệt Ly mang theo thị vệ rời đi, lão đạo trưởng đứng ở bên cửa sổ nhìn bóng dáng của bọn họ dưới phố, sau đó ông trở lại gian phòng, đột nhiên gỡ tròm dâu xuống, lập tức xuất hiện một luồng ánh sáng ẩn hiện, nhìn kỹ, làm gì có đạo trưởng nào? Ngược lại hiện ra là một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc màu xanh, đôi mắt màu hổ phách, xem ra hắn và Vân Kinh cuồng không khác nhau lắm, lại khác biệt ở chỗ khí phách của hắn vô cùng cuồng ngạo, mà trong nội tâm còn lộ ra chút tà khí, hừ hừ, hổ vương, chờ xem, chỉ cần nàng ta xảy ra chuyện, ta xem ngươi cũng là bại tường dưới tay, ta thôi, dứt lời, bóng dáng hắn thoáng một cái, biến mất khỏi gian phòng trang nhã. Bên kia, Âu Dương Tĩnh nhẹ nhóm vì bỏ rơi được hai hộ viện, đi vào trong cửa tiệm của một gia đình trên con phố khác, trưởng quầy cửa hàng vừa thấy nàng, ánh mắt sáng lên, sau khi quan sát chung quanh không có người khả nghi, hắn lập tức ngânh đón, nói nhỏ, chủ nhân, người đã tới, Âu Dương Tĩnh gật đầu, theo trưởng quỹ đi vào sân sau cửa hàng, hai người vòng qua từ cửa sau đi, ra ngoài, qua phía bên kia đường. Ước chừng sau nửa canh giờ Đến chỗ bộ phận của dẫn lâu thành lập Trong quân quốc Đó là một tòa viện nhìn như không có gì đặc biệt Không quá trói mắt Cũng không dễ dàng khiến người khác hoài nghi Âu Dương tĩnh sau khi tiến vào đại sảnh Tống Tử Thư Bạch Ngọc bọn họ đã sớm chờ ở nơi đó Vừa thấy bóng dáng của nàng Tất cả mọi người cùng đứng lên Chủ nhân Thấy chủ nhân bình yên vô sự Tất cả mọi người đều yên tâm Mặc dù bọn họ Cũng tin tưởng vào năng lực của chủ nhân, nhưng có đôi khi cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lòng bọn họ vẫn còn lo lắng, Ừ, Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, các ngươi vất vả rồi, nàng đi tới ghế chủ ngồi xuống, chủ nhân có trở về biệt trang thái tử nữa không, Tống Tử Thư hỏi trước, không, vẫn phải trở về, ánh mắt Âu Dương Tĩnh nheo lại, chó hay còn chưa diễn xong mà, tối nay, đại ca sẽ đến. Các ngươi phái người đi đón huynh ấy, đem tình hình của ta bây giờ, nói cho huynh ấy biết, mặt khác, nhưng chuyện tiếp theo vẫn dựa theo kế hoạch tiến hành. Vâng, đám người tống tử thư gật đầu một cái, Âu Dương Tĩnh khẽ vuốt cầm, cùng bọn họ thương lượng một chút chi tiết, lúc này mới đứng lên, rời đi, đoán chừng hai hộ viện kia bị nàng bỏ rơi đã sắp phát điên rồi. Lúc Âu Dương Tĩnh trở lại biệt trang thái tử, đã là hoàng hôn, hai hộ viện cũng về từ sớm. Thấy nàng thì vẻ mặt rất là cổ quái, dường như có chút không cam lòng, âu, dương tĩnh không để ý đến bọn họ, trực tiếp trở lại trong viện, như là chủ nhân, phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm tối cho nàng, nàng cũng không lo lắng Mộc Nguyệt Ly sẽ cho người gian lận gì trong thức ăn, trên căn bản nàng dù sao cũng là bách độc bất xâm rồi, sau khi nhóm tỳ nữ dọn thức ăn lên, nàng mới chậm rãi nâng đúa lên dùng bữa. Lúc nàng đang dùng cơm, Mộc Nguyệt Ly lại đứng ở một gian phòng khác trong trang, thị vệ đứng bên cạnh, vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ. Ánh sáng hào quang mỹ lệ đã tản đi, bầu trời dần dần ảm đạm, tối hôm nay, sẽ có kết quả. Âu Dương tính buông chén đũa xuống, nghĩ đến tình hình sắp tới lại lộ ra nụ cười. Nàng không nhúc nhích, vẫn ngồi ở đó chờ tỳ nữ tới thu dọn bàn ăn, nhưng không ngờ, hôm nay người đến không phải tỳ nữ. Mà là Mộc Nguyệt Ly và thị vệ của hắn, Âu Dương Tĩnh vẻ mặt khe biến, nàng nhạy bén cảm giác được dường như có chút gì đó không đúng, có điều nàng cũng không có gì không ổn, nên ngẩn, đầu lên nhìn Mộc Nguyệt Ly, kéo môi cười một tiếng, A, thái tử điện hạ đại giá quang lâm, thật đúng là thất lễ, Mộc Nguyệt Ly không nói gì, ánh mắt thâm thúy cẩn thận quan sát Âu Dương Tĩnh, nhìn vẻ mặt nàng bình thường. Cảm thấy khó hiểu, không biết nàng có giống như lời đạo trưởng kia nói hay không, sau khi ăn vào loại dược không màu không mùi kia, tạm thời sẽ mất đi công lực, hắn cũng không dám mạo muội tiến lên, ngộ nhỡ nàng không có mất đi công lực, hắn mà tiến lên thì chính là tự tìm đường chết rồi. Đôi bên cứ như vậy quan sát lẫn nhau, nhưng cũng không nói thêm gì. Bốn phía an tĩnh có chút quỷ dị, bầu trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, may mắn còn có ánh sao lưa thưa lóe sáng. Ngược lại giữa đêm tối thêm vào một chút điểm sáng, Âu Dương Tĩnh cảm thấy không được bình thường, chuẩn bị mở miệng, vừa rồi trong thức ăn hình như có gì đó không đúng, bởi vì nàng lại có cảm giác sức mạnh trong cơ thể nàng đã biến mất, điều này khiến cho nàng hung hăng cau mày lại, nhưng ở bên ngoài cũng không biến sắc, chỉ là suy nghĩ thật nhanh, trong thức ăn này rốt cuộc đã bỏ cái gì vào trong đó, nói không khủng hoảng là giả, nàng vẫn dựa vào năng lực của chính mình. Cho nên hoàn toàn không đem mộc nguyệt ly để vào trong mắt, lại không ngờ tới hắn có thể hạ dược một lần nữa, hơn nữa còn lợi hại như thế, nói ra, cũng chỉ có thể trách mình quá sơ suất, lần này để cho nàng rút ra được kinh nghiệm, sau này tuyệt đối, không thể khinh địch, chỉ là, kế tiếp sẽ đối mặt thế nào với chuyện trước mắt, điểm này làm cho nàng có chút lo lắng, có điều thật may là mặc dù linh lực bị mất hết, nhưng nàng vẫn còn có thể thổi tiêu gọi thú. Một khả năng có thể bảo vệ mình, gió đêm thổi lất phất, vung lên vài sợi tóc, mùa thu mang đến cảm giác mát lạnh, Mộc Nguyệt Ly như không kiên nhẫn chờ đợi được, một tay ra giấu cho thị vệ. Rất nhanh, thị vệ soàn soạt một tiếng rút kiếm ra, hướng tới Âu Dương Tĩnh. Tấn công, Âu Dương Tĩnh biết Mộc Nguyệt Ly, để cho thị vệ đến kiểm tra nàng có là thật sự trúng chiêu hay không, tay nàng cầm lên cây sáo bằng ngọc bên hông ngăn cản thị vệ kia tấn công. Nhưng không ngờ cây sáo bằng ngọc lại từ trong tay bỗng chốc rơi xuống đất, trong lòng nàng lúc này mới kinh hãi, thậm chí sức lực cầm tiêu cũng không có, đừng nói đến chuyện lấy tử nguyệt thần kiếm ra, xem ra dược kia quả nhiên bá đạo, so sánh với nhuyễn cốt tán còn lợi hại hơn nhiều, thị vệ cầm kiếm trong tay sau khi nhìn thấy tiêu của Âu Dương Tĩnh rơi xuống đất, tránh né tấn công của nàng, xoay một cái trở về lại bên cạnh mộc nguyệt ly. Mộc Nguyệt Ly vừa rồi cũng nhìn thấy rất rõ ràng, quả nhiên, linh lực của Âu Dương Tĩnh đã bị mất, đồng thời trong lòng thật sự rung động, dược đạo sĩ kia cho đúng là lợi hại, dứt khoát là hơn Nguyễn Cốt Tán gấp trăm ngàn lần, Âu Dương Tĩnh vô lực ngã ở trên ghế, lần này đúng thật là yếu đuối vô lực, lần đầu tiên nàng có loại cảm giác này, giống như nàng là cá đang nằm trên thớt, mặc người chém giết, thật sự là cực kỳ thống hận. Ngươi muốn thế nào, nàng nhìn Mộc Nguyệt Ly, bây giờ mặc dù dáng vẻ chúng chiêu vô lực của nàng rất chật vật, có điều về mặt khí thế, nàng sẽ không thua cho hắn một chút nào, thân thể vẫn đang căng thẳng của Mộc Nguyệt Ly từ từ thả lỏng trở lại, kéo một cái ghế qua, hắn cũng ngồi xuống, hai chân xếp lên nhau, như một vị quân vương đối diện thiên hạ, cả gương mặt, không chút nào che giấu được sự đắc ý của hắn, dáng vẻ kia thật là làm Âu Dương tĩnh nghi muốn đem hắn chém chết. Lát nữa, nàng sẽ biết, Mộc Nguyệt Ly kéo dài khóe môi nói, chỉ thấy bóng dáng màu bạc thoáng một cái, người đã sát đến gần, ngón tay thon dài bỗng chốc điểm một chút, trực tiếp phong bế huyệt đạo Âu Dương Tĩnh, xem ra hắn đối với Âu Dương Tĩnh sợ hãi không ít, cũng đúng, đối với Âu Dương Tĩnh thì không thể dùng thái độ bình thường đối đãi. Mộc Nguyệt Ly phất, tay ra dấu cho thị vệ rời đi, hắn đích thân ôm Âu Dương Tĩnh vào lòng, cái thân thể mềm mại kia còn có hương thơm của xử nữ, đều khiến cho đáy lòng hắn dao động, nhìn dung mạo tuyệt sắc, nữ tử có năng lực cùng hắn đối địch này, nếu không có được nàng, chính là tiếc nuối cả đời của hắn, mặc dù, có lẽ sẽ vì nàng mà bị giang hồ hủy diệt, nhưng cũng may ông trời rốt cuộc vẫn đứng về phía hắn, gặp được đạo trưởng đạo hạnh cao thâm, bây giờ nàng mất đi linh lực, chính là thời cơ, tốt nhất mà hắn cũng quyết định, Sẽ không hủy diệt nàng nữa, mà sẽ giam cầm nàng ở bên người, dù là bẻ gãy đôi cánh của nàng, hủy bỏ năng lực của nàng, hắn cũng không buông tay, người tốt nhất nên đứng đắn một chút. Âu Dương Tĩnh bị Mộc Nguyệt Ly thả xuống trên giường, ngọn nến trên bàn đã được đốt lên, gian phòng mờ mờ ảo ảo, lộ ra vài phần ám muội. tâm Âu Dương Tĩnh chợt lạnh, mắt như bị trúng độc, hung hăng trừng mắt nhìn chầm chầm Mộc Nguyệt Ly, nếu tên nam tử này dám vươn đôi tay dơ bẩn kia đụng đến nàng, tốt nhất hắn nên cầu nguyện cho nàng chết đi, nếu không nàng sẽ khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn. Mộc Nguyệt Ly bị ánh mắt của nàng nhìn, trong lòng khẽ run lên, hiện giờ nàng rõ ràng như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho hắn làm thịt. vậy mà một chút khí thế cũng không giảm, hơn nữa hận ý kia giống như lưỡi dao sắc bén, xuyên suốt qua thân thể cắm vào thật sâu bên trong xương của hắn, làm cho hắn có cảm giác như đang trong chảo dầu, sôi ở địa ngục. Sau phút sững sờ, hắn lại thầm cười mình quá u mê, nàng đã hoàn toàn bị hắn không chế, còn sợ sự uy hiếp của nàng sao. nghĩ đến đây, Mộc Nguyệt Ly từng bước từng bước đi về phía Âu Dương Tĩnh, sau đó đứng ở trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, cảm giác như thế thật tốt, trời sinh hắn là mệnh quân vương, mà nàng phải là nữ tử quỷ vối dưới chân hắn, Âu Dương Tĩnh, không ngờ nàng cũng có ngày này. Nhìn đến ánh mặt oán hận của Âu Dương Tĩnh, Mộc Nguyệt Ly, nhịn không được dùng lời nói châm chọc nàng, sau đó thấy thần sắc nàng khe biến, trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn, Âu Dương Tĩnh hừ một tiếng, trả lời, ta đúng là không ngờ, không ngờ tới đường đường Thái tử quân quốc, lại có thể liên tiếp sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, ta thật sự vì dân chúng quân quốc mà lo lắng, có một quân vương tương lai như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ thấy hổ thẹn, muốn đả kích nàng. Hừ, không có cửa đâu, người lúc này đổi lại là Mộc nguyệt ly, phẫn hận chừng mắt liếc âu dương Tĩnh, nữ tử này đúng là không có một điểm nào đáng yêu, tình thế đã như vậy rồi, còn không biết chịu thua, nàng nói đi, cho dù nàng có nói nhiều hơn nữa thì thế nào, bây giờ người bị làm thịt cũng không phải là ta, hắn hít thật sâu hai cái, cô đè xuống lửa giận trong đáy lòng, hừ, ta không so đo với nàng. Dù sao lát nữa, nàng cũng sẽ mặc cho hắn tự tay xử lý, có điều Mộc Nguyệt Ly xấu xa cười một tiếng, ánh mắt mang theo vài phần cợt, nhã đảo qua thân thể Âu Dương Tĩnh, chút nữa, nàng cũng không còn tinh lực mà nói những lời này, dứt lời, hắn đưa tay cởi áo khoác của mình ra, Âu Dương Tĩnh nhìn động tác của hắn, ánh mắt lạnh như băng bắn tới hướng Mộc Nguyệt Ly, tên nam tử này tốt nhất nên giết chết nàng, nếu không thì, bà cô ta nhất định sẽ tìm tám. Mười nam tử đến thô bạo cây hoa cúc của hắn, Mộc Nguyệt Ly không biết giờ phút này trong lòng Âu Dương Tĩnh nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ học máu mà. Chết, đừng nói gì đến chuyện ham muốn. Hắn cởi quần áo, toàn thân ở bên trong chỉ còn sót lại áo lót màu trắng. Trong đầu Âu Dương Tĩnh cũng đang nhanh chóng suy nghĩ, xem có cách nào để thoát thân hay không, bên cạnh không có hộ vệ, cuồng cũng không ở đây, Ngọc Tiêu cũng không, lại không có sức lực. Trước mắt cũng chỉ có một tên nam tử không giấu được dục hỏa, tình cảnh của nàng vô cùng nguy hiểm, lại không nghĩ ra được cách gì, vận mệnh của nàng thật sự gặp phải cảnh bị, người ta cường bạo, nàng không sợ bị người cường bạo, cùng lắm thì coi như bị chó cắn mà thôi, dù sao ở hiện đại, chuyện nam nữ hoan ái rất bình thường, hơn nữa, có thể nói dáng vẻ của Mộc Nguyệt Ly cũng không tệ lắm, nhưng nàng không thể chịu được bị người ta tính kế. Lại càng không muốn để cho an thương tâm, cho nên tuyệt đối không thể để hắn đụng đến nàng, Mộc Nguyệt Ly, ngươi tốt nhất cầu nguyện cho ta hôm nay chết đi, nếu không, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống, không bằng chết, Mộc Nguyệt Ly hử lạnh một tiếng, giờ còn uy hiếp hắn, nàng quá ngây thơ rồi, hôm nay nếu buông tha nàng, hắn mới thật sự là sống không bằng chết, cởi luôn chiếc áo lót, lộ ra thân thể cường tráng, rất nhanh, ta sẽ cho nàng sống không bằng chết. Dứt lời, Mộc Nguyệt Ly lập tức nhào về phía Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh cho rằng thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi, nhưng biết ông trời vẫn còn có mắt, sẽ không để cho gian kế của tiểu nhân được như ý. Mộc Nguyệt Ly đè lên người Âu Dương Tĩnh, tay vừa chạm đến nàng đã nghe được giọng thị vệ từ ngoài phòng chuyển đến, chủ nhân tay Mộc Nguyệt Ly cứng đờ, nghe tiếng thị vệ hắn thiếu chút nữa bắn ra vài câu thô tục. Ngay lúc vừa mới bắt đầu, lại có thể rội tới cho hắn một chậu nước lạnh, cố tình mà, Mộc Nguyệt Ly nổi giận, mặt đen lại, lạnh như băng mở miệng, chuyện gì, tốt nhất có việc nói mau, có dám mau thả, nếu không sau đó, hắn cần phải cho bọn họ quả ngon để ăn. Âu Dương Tĩnh nghe được lời kia, trong lòng buông lỏng, có hy vọng, nói không chừng sự tình có thể xoay chuyển, có lẽ ông trời nghe được khẩn cầu của nàng, quả nhiên. Lời nói kế tiếp của thị vệ kia làm nàng gần như muốn nhếch môi cười lên, chủ nhân, không xong, hoàng thượng tới, thị vệ cũng không quản lời của mộc nguyệt ly lạnh như băng, bây giờ hắn chỉ lo lắng hoàng thượng tới, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, mộc nguyệt ly sừng sốt, hắn căn bản không ngờ hoàng đế, sẽ xuất hiện tại nơi này, chẳng những hắn sừng sốt, Âu Dương Tĩnh cũng ngỡ ra, có điều mặc kệ thế nào, nàng vẫn thở vào nhẹ nhõm, Mặc dù từng gặp mặt hoàng đế một lần, nhưng ông ta chắc sẽ không giống Mộc Nguyệt Ly chứ, Mộc Nguyệt Ly kịp thời phản ứng, thân thể bỗng chốc từ trên người Âu Dương tính đứng dậy, vừa cầm quần áo lên khỏi mặt đất thì lại nghe được tiếng bước chân, sau đó cửa bị người đá văng ra, động tác của hắn cứng đờ, cứ như vậy nhìn chiếc áo lót hắn cầm trên, tay, xúc sinh quả nhiên, đi vào chính là hoàng đế, phía sau ông còn dẫn theo thị vệ cận thân. Có điều cũng làm cho Mộc Nguyệt Ly không phản ứng kịp, cho dù giờ phút này hắn làm việc có chút hoang đường, nhưng Hoàng đế cũng không đến nỗi chỉ vì vậy mà mắng chửi hắn chứ. Chẳng những như thế, động tác tiếp theo của Hoàng đế lại càng khiến cho tất cả mọi người ngẩn ra, chỉ thấy Hoàng đế một bước thật nhanh đi tới, giơ tay dáng cho Mộc Nguyệt Ly một bạt tai, cái tát vang, Dội này đánh tỉnh Mộc Nguyệt Ly, nhưng nhìn vẻ mặt Hoàng đế vẫn đang rất giận dữ. Xem ra so với hắn càng thêm tức giận, phụ, phụ hoàng mộc nguyệt ly đúng là nằm mơ, hắn chưa bao giờ bị hoàng đế đánh qua, chứ đừng nói trước mặt mọi người, hừ hoàng đế cũng chỉ hừ hừ chừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhanh chóng bước đến bên giường đánh giá Âu Dương Tĩnh, chứng kiến nàng toàn thân trên dưới hình như cũng không có dấu vết bị người khi dễ, lúc này mới thật nhẹ nhàng, thở ra một hơi dài, Âu Dương Tĩnh không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Nàng cảm giác ánh mắt Hoàng đế nhìn nàng rất kỳ quái, rất lo lắng, giống như phụ thân lo lắng cho con gái của mình, có bị người xấu khi dễ hay không, nhưng nếu không nhầm thì Mộc Nguyệt Ly mới là con của ông ấy chứ, tĩnh nhi, con không sao chứ, lời nói Hoàng đế dịu dàng ô nhu, tựa như sợ kinh động đến Âu Dương Tĩnh, mặc dù chính mắt ông quan sát được là không có việc gì, nhưng lúc ông nhận được tin tức, tĩnh nhi đã bị Mộc Nguyệt Ly mang tới biệt trang không ít ngày. Ông không dám tưởng tượng, nếu hai người thật xảy ra chuyện gì, thì phải làm sao đây, bọn chúng là anh em mà, chính vì vậy, khi Hoàng đế nhận được tin, không để ý đến tất cả lập tức từ trong Hoàng cung chạy đến, vừa rồi phá cửa, khoảnh khắc nhìn thấy hành động của Mộc Nguyệt Ly, ông quả thật hận không thể bắt hắn trẻ ra làm đôi, huổng công ông coi trọng hắn như vậy, kế vị quân quốc tương lai, đều đặt vào trên người hắn. Kết quả, hắn lại có thể làm ra loại hành động cưỡng bức người, thật sự làm ông quá thất vọng rồi, ánh mắt Âu Dương Tĩnh khẽ nhúc nhích, không rõ ràng lắm hoàng đế này sao lại hỏi không đúng, hay là hai cha con này thật ra có âm mưu đang chờ nàng chui vào, tuy nhiên không phải bị Mộc nguyệt ly cường bạo, trong lòng nàng đã thở vào nhẹ nhõm, ta không sao, đa tạ hoàng thượng, Âu Dương Tĩnh đáp, hoàng đế nghe vậy, cũng yên lòng, thật tốt, hai. Người anh em bọn chúng còn chưa làm ra chuyện không thể chấp nhận được, chẳng qua nhìn đến Âu Dương Tĩnh Yến đuối vô lực nằm trên giường, ông lại cảm thấy chuyện không bình thường, chẳng lẽ bị hạ dược, ngươi hạ dược, ông hỏi, vừa quay đầu lại, ánh mắt nhìn chầm chầm Mộc Nguyệt Ly, Âu Dương Tĩnh cũng nhìn thoáng qua gương mặt xương đỏ của Mộc Nguyệt Ly, xem ra một bà tai vừa rồi của Hoàng đế này đúng là không nhẹ, chỉ là đừng nghĩ một bà tai là có thể xong chuyện, nàng. Tuyệt đối sẽ báo thù, không biết Thái tử điện hạ cho ta uống thứ gì, ta toàn thân võ công đều không sử dụng được, hơn nữa ngày ấy còn điểm huyệt đạo của ta, không rõ lắm tại sao Hoàng đế này đối với nàng ân cần như vậy, đã xảy ra chuyện gì, Âu Dương tính đành phải đi một bước, tính một bước, cái gì, Hoàng đế oán hận chừng mắt liếc nhìn hắn một cái, hắn thiếu chút nữa thì làm ra chuyện xúc sinh cũng không bằng, Mộc Nguyệt Ly bị Hoàng đế nhìn trong lòng rét run, nhưng... Cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra, phụ hoàng làm sao có thể đột nhiên tới biệt trang, còn có thái độ ông đối với Âu Dương Tĩnh nhìn thế nào cũng không thích hợp. Trong đầu hắn có một đống lớn nghi vấn, nhưng lại không cách nào mở miệng hỏi, rõ ràng, hiện giờ phụ hoàng vẫn còn đang giận dữ, quả nhiên, hắn mới vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy hoàng đế quay đầu lại nhìn hắn, sau đó vươn tay hỏi, thuốc giải đâu, đem thuốc giải ra đây, không biết hạ dược như vậy thân thể tĩnh. Nhi có bị thương tổn hay không, Mộc Nguyệt Ly nhìn bàn tay dơ về phía hắn, càng thêm không hiểu rõ, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, thành thực ngay thẳng nói, không có thuốc giải, cái gì, hoàng đế lại tức giận, vùng tay lên, rõ ràng muốn tặng cho hắn cái tát thứ hai, nhưng cuối cùng cũng không xuống tay, chỉ oán hận thả lỏng tay ra, dùng vẻ mặt thất vọng nhìn hắn, Âu Dương Tĩnh vừa nghe không có thuốc giải, ngược lại cũng không có gấp. Chỉ cần cuồng trở lại, nàng sẽ, không có chuyện gì, vì thế nàng suy nghĩ một chút, nói với hoàng đế, có thể xin hoàng thượng trước hết cho người giúp ta giải huyệt đạo hay không, hoàng đế lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái, sau đó nhìn sang hộ vệ bên cạnh ông mang tới gật đầu, giúp cô nương ấy giải huyệt đạo, vâng hộ vệ lắc mình một cái đi lên, nhanh chóng hóa giải huyệt đạo trên người Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh cảm giác toàn thân buông lỏng, rốt cuộc cũng được thoải mái rồi. Dược kia ở đâu mà có? Hoàng đế nhìn hắn hỏi, ông thật sự không tin không có thuốc giải. Chỉ cần có người có thể làm ra thuốc, sao lại có thể chế không ra thuốc giải? Là một vị đạo trưởng cho nhi thần, Mộc Nguyệt Ly Vâng Dạ đáp lời, bình thường thông minh lanh lợi nay đầu đã chảy một tầng mồ hôi. Hắn hoàn toàn không hiểu Hoàng đế rốt cuộc sao lại nổi giận với hắn, nếu chỉ vì hắn xuống tay với Âu Dương Tĩnh. Cũng không cần phải nổi giận đến mức này, khoảng thời gian trước, hắn có nhắc đến, chuyện hắn có tình ý với Âu Dương Tĩnh, cho dù hai người xảy ra quan hệ, hắn cũng có thể cưới nàng mà, hoàng đế hơi nhíu mày, sau đó quay đầu lại nhìn Âu Dương Tĩnh toàn thân vô lực, mấp máy môi, phân phó với thị vệ, người đâu, mang cô nương ấy hồi cung, dứt lời, chừng hai mắt nhìn về phía Mộc Nguyệt Ly, sau đó lạnh lùng nói. Ngươi cũng theo chấm trở về cung, trước tiên hãy ở lại đông cung, nếu tĩnh nhi có chuyện gì không tốt, ngươi cũng không cần tiếp. Tục làm thái tử nữa, Mộc Nguyệt Ly bị câu nói này làm cho khiếp sợ, phụ hoàng lại có thể bắt đầu có suy nghĩ muốn bỏ ngôi vị thái tử của hắn, trong lúc đó, ánh mắt của hắn không để lại dấu vết đảo qua một vòng, dừng lại ở chỗ hoàng đế và âu dương Tĩnh, tất cả mọi chuyện vừa rồi. Xem ra, ông ấy cũng là vì Âu Dương Tĩnh nên mới tức giận với mình, nhưng mà hắn mới là con của ông ấy, thế nào lại biến thành người ngoài, còn nàng ấy thì trở thành con gái ruột thịt của ông, chỉ là hoàng đế đã không cho hắn cơ hội nói chuyện, nhìn thị vệ mang kiệu mềm đến, sau đó tự tay ông bế Âu Dương Tĩnh lên kiệu, cảm nhận được nhiệt độ của con gái, ông quả thật kích động không thôi, linh nhi có thể để lại cho ông một người con gái. Còn là một đứa con gái ưu tú, xinh đẹp như vậy, ông cảm thấy ông trời ít nhất cũng không phải hoàn toàn vô tình, sai người cẩn thận nâng kiệu lên, ông cũng vung tay áo rồi lên một cái kiệu khác, Mộc Nguyệt Ly cũng lên kiệu khác, ba, chiếc kiệu trong bóng đêm rời khỏi Biệt Trang, đi về phía Hoàng Cung, sau khi trở lại Hoàng Cung, Hoàng đế Bế Âu Dương Tĩnh trở về tầm cung của mình, cũng sai người đi gọi Thái Y. Cho đòi tất cả đến cung điện, bọn người thái y cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng đang lo lắng có phải Long Thể có bệnh hay không, có điều khi bọn họ nhìn thấy nữ tử xa lạ nằm trên giường rồng, tất cả đều ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau, đứng thất thần làm cái gì, còn không mau đến xem. Một chút, Hoàng đế thấy thế, sắc mặt nổi giận trầm xuống, dạ dạ, ngự y run sợ không nhẹ, khẩn trương đi lên, bắt mạch cho Âu Dương tĩnh. Nhưng mà, ngự y mỗi người sau khi kiểm tra mạch xong, vẻ mặt đều có chút hoang mang, cuối cùng tất cả đứa mắt nhìn nhau, sau đó nhỏ giọng thảo luận, nhưng không ai trả lời cho hoàng đế biết, Âu Dương Tĩnh rốt cuộc thế nào? Hoàng đế vừa thấy tình hình này đương nhiên nổi giận, vung tay áo, lớn giọng nói, "Các ngươi đều đã xem qua, mau nói cho trẫm biết, Tĩnh nhi rốt cuộc thế nào?" Âu Dương Tĩnh nhìn hoàng đế nổi giận, cảm thấy ông ấy thật sự vì mình mà lo lắng. Cũng không xem nhẹ ông Ba Phen mấy bận gọi nàng tĩnh nhi, chỉ là nàng vẫn chưa hiểu rõ, thời gian trước có gặp qua Hoàng đế này một lần, ông ấy nhìn nhầm nàng là người khác, sao bây giờ đột nhiên lại khẩn trương với nàng tới như vậy, ông ấy có mục đích gì, các ngự y mặc dù không biết nữ tử trẻ tuổi này là ai, đám người kia bọn họ cũng chưa, từng gặp qua Linh Phi, mặc dù có nghe qua, nhưng cũng đang nhìn Âu Dương tĩnh suy nghĩ. Chỉ là thấy thái độ hoàng đế khẩn trương như thế, con nghĩ là người được nuôi dưỡng ở tầm cung, biết ngay nữ tử này hẳn là đối tượng được hoàng đế để ý, không chừng sau này còn là một sùng phi, dĩ nhiên không dám đắc tội, nói đi, sao không nói, thấy các ngự y cứ ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, cũng không hé răng, hoàng đế lại càng nổi giận, bình thường, mọi người nhìn thấy hoàng đế nổi, giận cũng không phải nhiều, mà hôm nay, cơn giận dữ này như lửa thiêu đốt khiến bọn họ sợ tới mức không dám thở mạnh, nếu không cẩn thận sẽ mạo phạm đến Long Nhan, chết không toàn thay. Cuối cùng, một ngự y đứng đầu bước lên phía trước hướng về Hoàng đế chắp tay, trả lời, bẩm Hoàng thượng, chúng thần vô dụng, thật sự không nhìn ra trong người cô nương rốt cuộc là chúng độc gì, vô dụng, đều là một đám ăn hại. Hoàng đế vừa nghe, biến sắc, ngay sau đó xoay người lớn, tiếng phân phó với một tên thái giám, lập tức phát ra bảng cáo thị, triệu tập danh y trong thiên hạ ai có thể trị được bệnh cho công chúa thăng quan tiến chức mặc khác còn thưởng thêm vạn lượng hoàng kim công chúa mọi người bị lời của ông dọa sợ ánh mắt đồng thời nhìn về phía Âu Dương Tĩnh nữ tử sinh đẹp này là công chúa vị công chúa nào sao bọn họ chưa từng gặp qua không phải hoàng đế ở bên ngoài có con riêng chứ không nói người khác ngay cả người có liên quan như Âu Dương Tĩnh cũng thật sự bối rối nàng nhớ không lầm phụ thân nàng là Âu Dương Ngự mà bọn họ một là Lan Quốc một là Quân Quốc hoàn toàn cùng với hoàng đế trước mặt này đánh chết cũng không có quan hệ nàng với ông ấy làm sao lại là cha con đây có điều bọn thái giám dù sao vẫn là được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức gật đầu ra ngoài chuẩn bị phát cáo thị chuyện Âu Dương Tĩnh là công chúa cũng nhanh chóng truyền ra làm cho sôi nổi cả hoàng cung đông cung tương tự đêm không ngủ Hoàng hậu sau khi nghe nói con trai bị hoàng đế dạy dỗ, vội vàng đi tới, kết quả thấy trên mặt con xưng đỏ dấu tay, nhìn thật đau lòng, bà cầm khăn nóng hạ nhân chuẩn bị bên cạnh đắp lên cho hắn, lại vừa lo lắng hỏi, ly nhi, con đã là làm ra chuyện gì khiến cho phụ hoàng con tức giận như thế, mặc dù hoàng đế không muốn thấy bà, nhưng đối với đứa con này vẫn luôn rất tốt, chưa bao giờ từng thấy ông ấy động tới con dù chỉ một đầu ngón tay. Không ngờ hôm nay lại còn đánh hắn nữa, có thể không khiến bà quan tâm sao, Mộc Nguyệt Ly không trả lời, vẫn mím môi, trong lòng hắn sao có thể không thương tâm. Phụ hoàng lại vì một người ngoài mà đánh hắn, nhưng càng làm cho hắn đau lòng là, ông ấy lại có thể buông lời nói muốn thay đổi địa vị thái tử của hắn, thật là làm hắn nghi không ra. Mẫu hậu, phụ hoàng chỉ là bắt gặp con nhốt Âu Dương tĩnh, hắn đơn giản nói lại sự việc, hoàng hậu nghe xong cũng hổ đồ, Âu Dương. Tĩnh rất lợi hại, hơn nữa, ngoài phụ thân là đại tướng quân Lan Quốc, tay cầm trăm vạn binh mã, theo tình hình hiện giờ của các nước, rất có khả năng sau này hai nước sẽ khai chiến, dựa vào bản lĩnh này của Âu Dương Tĩnh, tuyệt đối sẽ là một trở ngại cho quân quốc, hiện giờ là cơ hội rất tốt để diệt trừ nàng ta, bà cũng không cho là con đã làm sai điều gì, chỉ là hoàng thượng tại sao phải nổi giận đây. Hơn nữa phụ hoàng còn nói, nếu Âu Dương tĩnh có chuyện gì xảy ra, người, sẽ hủy bỏ vị trí thái tử của con, Mộc Nguyệt Ly lại bổ sung thêm, cái gì, hoàng hậu nhất thời kinh động, bỗng đứng bật dậy, hoàng thượng ngài ấy có thể nói như vậy sao, Mộc Nguyệt Ly gật đầu một cái, chuyện này hắn không thể chấp nhận được, lại càng không thông suốt chỗ này, hoàng thượng chẳng lẽ điên rồi sao, hoàng hậu bất kính nói ra một câu, nhưng sau đó lập tức phản ứng kịp, Ánh mắt nhìn lướt qua người trong phòng, tất cả đều là tâm phúc, cũng không sợ có người, truyền ra ngoài, con cũng không hiểu, phụ hoàng rốt cuộc nghĩ thế nào, Mộc Nguyệt Ly lắc lắc đầu nói, Hoàng hậu nhíu lại đầu chân mày suy tư, ở bên cạnh đi tới đi lui, đột nhiên bà lập tức đứng lại, quay đầu nhìn con, Ly Nhi, Âu Dương Tĩnh vẻ ngoài rất đẹp, bà hoài nghi có phải là Hoàng thượng đột nhiên để ý đến Âu Dương Tĩnh hay không? Giống như trước đây ông ấy đối với Linh Phi, rất đẹp, Mộc Nguyệt Ly gật đầu, hơn nữa khí chất còn rất đặc biệt, hoàn toàn không thể so sánh với một nư tử bình thường. Nếu không phải so với người khác bất đồng như vậy, hắn cũng sẽ không bị Âu Dương Tĩnh làm cho mê hoặc Mẫu Hậu, người có ý gì, nghe được lời của Mẫu Hậu, chân mày hắn cũng nhẹ cau lại, chẳng lẽ Phụ Hoàng cũng coi trọng Âu Dương Tĩnh, hắn ngược lại không có suy nghĩ đến mặt này. Nhưng năm qua hậu cung có vô số phi tử so với hắn còn nhỏ tuổi hơn, có lẽ, hoàng hậu thở dài, bà thật sự nghĩ không ra được nguyên nhân khác, mộc nguyệt, ly khẽ giật mình, sau đó hắn đứng lên, đi tới ngăn tủ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một bức họa, mở ra bên trong đúng là tranh họa của Âu Dương Tĩnh, lúc đó ở vùng ngoại ô hắn cứu Âu Dương An, lần thứ hai hắn nhìn thấy diện mạo của nàng, tơ mỏng bồng bềnh, dưới chân là một con hổ trắng như tuyết. Trông tựa như tiên nữ hạ xuống trần gian, làm người ta không giữ ánh mắt ra được, hoàng hậu thấy vẻ mặt mộc nguyệt ly ngây người nhìn một bức họa, bà nhíu mày, sau đó đi tới, cười, hỏi, nhìn cái gì mà ngơ ngẩn vậy, ánh mắt hoàng hậu cũng đảo qua bức họa, kết quả là đôi mắt trợn thật lớn, tinh thần gần như bị tê liệt, cả người cũng run dẩy, người trong bức họa đối với bà mà nói rất quen thuộc, thậm chí là khắc sâu vào lòng bà. Chẳng qua không phải khó quên, mà đó là một cơn ác mộng, là nàng ta, là nàng ta, sao có thể là nàng ta, hoàng hậu không dám tin hỏi, sau đó khẽ vươn tay đột nhiên đoạt đi bức tranh trên tay Mộc Nguyệt Ly, bà cứng đờ trợn, mắt như muốn đem người trong tranh nhìn cho thủng ra từng lỗ nhỏ, Mộc Nguyệt Ly sừng sốt một chút, quay đầu lại nhìn vẻ mặt vạn phần kích động của mẫu thân, hỏi, mẫu hậu, người cũng biết Âu Dương Tĩnh, cái gì? Nàng ấy là Âu Dương Tĩnh, Hoàng hậu nghe được lời của hắn lại càng sừng sốt, mẫu hậu cho rằng nàng ấy là ai, Mộc Nguyệt Ly nhờ đến phản ứng của Hoàng đế, lại nhìn vẻ mặt hiện giờ của mẫu thân, chân mày anh Tuấn mạnh mẽ cau lại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng ấy, nàng ấy không phải Linh Phi, Hoàng hậu nhìn chầm chầm người trên bức họa, rõ ràng dáng vẻ giống nhau như đúc, chỉ là nếu thật muốn tìm chỗ không giống nhau, chính là khí chất khác biệt. Người trên bức họa vô cùng ngạo nghễ, Linh Phi, Mộc Nguyệt Ly suy tư, rốt cuộc đem Âu Dương Tĩnh và Linh Phi kết hợp với nhau, nếu là vì nàng ấy và Linh Phi lớn lên giống nhau, Hoàng đế có phản ứng như vậy cũng không phải kỳ quái, có điều trong lòng hắn lại thấy bất công, phụ. Hoàng có thể vì một người cùng với Phi tử đã chết có hình dáng giống nhau, mà khiển trách hắn như vậy, lại còn ra tay đánh người, thật là khiến hắn rất khó chấp nhận chuyện này. Ngay trong lúc hai mẹ con băn khoăn suy nghĩ, người của Mộc Nguyệt Ly, và Hoàng hậu phái đi tìm hiểu tin tức bên tẩm cung Hoàng thượng đã trở lại, khởi bẩm nương nương, điện hạ, có chuyện lớn rồi, người đi gió la cũng bị tin tức nghe được làm cho kinh ngạc, Hoàng hậu và Mộc Nguyệt Ly nhìn nhau, sau, đó đồng thời nhìn về phía hắn, hỏi, chuyện lớn gì, bẩm nương nương, điện hạ, Hoàng thượng tuyên bố cô nương được đưa vào cung là công chúa. Hơn nữa, nội trong đêm phải ra bảng cáo thị thông báo rộng rãi, trong thiên hạ vì nàng ấy tìm danh y chữa bệnh, nếu có thể chữa khỏi, chẳng những thăng quan tiến chức, mà sẽ còn ban thưởng vô số hoàng kim. Hoàng hậu và Mộc Nguyệt Ly cũng không có thời gian nghe bọn họ nói nhiều như vậy, hai người đã bị chuyện Âu Dương Tĩnh là công chúa làm cho ngây ngẩn cả người. Hơn nữa, Mộc Nguyệt Ly quả thật không thể tin được vào lỗ tai của mình, chẳng lẽ hắn cùng với Âu Dương Tĩnh đúng là anh em? Mộc Nguyệt Ly hoàn toàn không thể chấp nhận được, ngã ngồi ở nơi đó thật lâu không cách nào lên tiếng, Hoàng hậu càng cảm thấy bà như muốn phát điên lên, Âu Dương Tĩnh không phải là con gái của đại tướng quân Lan Quốc sao, tại sao lại là công chúa, chẳng lẽ năm đó Linh Phi căn bản không chết, vậy nếu Hoàng đế gặp phải Linh Phi, bà chẳng phải là xong rồi, mà bà xong rồi, thì Lý Nhi có phải cũng không xong, bà không nhịn được bắt đầu đi lại vài bước nhìn vẻ mặt hoàng hậu và thái tử, một đám nô tài cũng sợ tới mức run nhẹ, tất cả không ai dám nói lời nào, câm như hến. Không được, bổn cung phải mau đến xem. Hoàng hậu không đợi được, bà không cách nào tưởng tượng nếu Âu Dương Tĩnh thật là con gái của hoàng đế, như vậy sắp tới hoàng thượng sẽ dự tính thế nào? Mộc Nguyệt Ly thấy hoàng hậu vội vã đi ra ngoài, hắn tất nhiên cũng đứng lên theo sát phía sau, hắn cũng cần phải biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao đột nhiên Âu Dương Tĩnh lại là con gái của Phụ Hoàng, là em gái của mình đây? Bên kia, Âu Dương Tĩnh bị lời nói của Hoàng đế làm cho Hoàng sợ không thôi. Sau một lúc trầm mặt, nàng bắt đầu suy nghĩ, cũng không đem mọi việc lý giải cho rõ ràng được. Bọn họ hẳn là không có quan hệ, làm sao lại biến thành cha con chứ? Hoàng đế sau khi nổi giận, nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, hình như cũng hiểu hiện giờ nàng rất nghi hoặc. Than nhẹ một cái, nói cũng đã nói ra hết, hôm nay phải đem tất cả nói rõ ràng thôi, vì vậy, ông phất tay cho ngự y lui xuống trước, sau đó phái người đi từ Lan Quốc, mang về bà đỡ năm đó đã đỡ đẻ cho anh em Âu Dương An. Âu Dương Tĩnh cũng không lên tiếng, nếu Hoàng đế đã nói vậy, nàng sẽ chờ ông ấy cho một cái đáp án, một lát sau, thái giám dẫn tới một lão bà ước chừng 60-70, nhìn bà mặc. Quần áo vải thô, dáng vẻ có chút sợ hãi, khiến Âu Dương tĩnh nhịn không được nghĩ đến lưu bà bà từng xuất hiện trong Hồng Lâu Mộng, bà ấy chính là bà đỡ đẻ cho nàng và An sao, khởi bẩm hoàng thượng, bà đỡ đã tới, thái giám hướng về hoàng đế chắp tay, phục mệnh nói, bà đỡ lúc này mới vội vàng hành lễ với hoàng đế, hốt hoảng khẩn trương nói, dân, dân phụ xin ra mắt hoàng thượng, đến giờ trong lòng bà vẫn chưa hồi phục tinh thần trở lại. Tại sao lại bị mang đến quân, quốc, hơn nữa còn vào hoàng cung, tuy nói cả đời này bà đỡ đẻ vô số, nhưng chưa từng vào hoàng cung, trong lòng có chút sợ hãi, không biết là chuyện gì xảy ra, đứng lên đi, hoàng đế nhìn tuổi tác bà đỡ cũng không nhỏ, run run dẩy dẩy, hơi cau mày, sau đó cho người mang cho bà cái ghế, bà đỡ nói đa tạ thuận theo ngồi xuống, kết quả vừa ngẩn đầu nhìn thấy Âu Dương Tĩnh cũng nghiêng đầu đến xem nàng. Bà đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo đưa tay chỉ về phía nàng thất thanh hô, lên, tiểu phu nhân, hay là di phu nhân, mặc dù quá khứ đã hơn 10 năm, trước đây trong lúc đỡ đẻ cho tiểu thiếp của tướng quân, chuyện này cũng không phải là một chuyện bình thường, chính là đỡ đẻ cho một đôi chị em song sinh sinh như hoa, mà còn quan trọng là đứa trẻ vừa sinh ra, hai người lại đồng thời chút hơi tàn, chuyện này vĩnh viễn nằm ở trong lòng bà, nghe được lời bà đỡ nói. Hoàng đế và Âu Dương Tĩnh đồng loạt nhíu nhíu chân mày, đương nhiên là vì cách sung hô của bà, có điều từ trong lời nói của bà có thể biết, năm đó bà đỡ đẻ cho mẫu thân Âu Dương An, khi đó quả thật có gì mờ ám ở bên trong, bà đỡ, bà xem cho rõ ràng, nàng ấy là ai, hoàng đế nói ra một câu như vậy, bà đỡ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại rất nghiêm túc nhìn Âu Dương Tĩnh. Có chút hoang mang nói, dáng vẻ này so với tiểu phu nhân tướng quân năm đó, con có tỷ tỷ của bà ấy đều giống nhau, có điều tuổi tác thì không giống, Âu Dương Tĩnh và Hoàng đế nghe được. Bà nhắc tới tiểu phu nhân và tỷ tỷ của bà ấy, phản ứng của hai người có chút khác nhau, Âu Dương Tĩnh hiểu được một chút, có lẽ nàng thật sự không phải con gái của Âu Dương Ngự, nàng và Âu Dương An có thể chỉ là anh em họ mà thôi, tuy là huyết thống cũng có phần quan hệ. Nhưng ít ra cũng không phải anh em sinh đôi gần gũi như vậy, hơn nữa, ở cổ đại anh em họ kết hôn cũng là chuyện bình thường, tình cảm hai người bọn họ hẳn là có khả năng công khai được rồi, nghĩ tới đây, nàng có chút cao hứng, hoàng đế lại càng thêm vui mừng, toàn thân kích động đến ức chế không nổi, ông nhịn không được vội vàng nhìn về phía bà đỡ mở miệng nói, nói mau, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ phản ứng của ông. Trong lòng bà đỡ đã hiểu, thì ra nguyên nhân bà bị đưa đến đây, là vì chuyện của năm đó, vì thế bà cũng không dám dầu diếm, đem đầu đuôi gốc ngọn sự tình nói ra, chuyện là như vậy. Thì ra lúc bà được gọi đi đỡ đẻ, vốn là rất không muốn đi, bởi vì đối phương tuy là thiếp của tướng quân, nhưng nghe nói không hề được sủng ái, hơn nữa, tướng quân quanh năm ở bên ngoài, phủ tướng quân cũng do tướng quân phu nhân làm chủ. Tướng quân phu nhân đương nhiên sợ tiểu thiếp này sinh con ra, nên muốn mua chuộc bà đỡ, bà đỡ đáp ứng, nếu đối phương sinh con, bà ở bên trong sẽ giả ám hiệu báo cho tướng quân phu nhân. Kết quả, sau khi bà tiến vào mới phát hiện tiểu thiếp, của tướng quân lại có thể xinh đẹp như thế, chỉ là quá mức, tái nhợt, vô lực, khiến cho bà già này, cũng không nhịn được lo lắng cho nàng có đủ bình an để sinh hạ đứa trẻ hay không. Rốt cuộc lương tâm nhiều năm trỗi dậy không có làm hại đến nàng ấy, ngược lại còn trợ giúp cho nàng, ngay lúc nhìn thấy nàng hạ sinh được con, thì bà không khỏi lo lắng cho tương lai hai mẹ con này, chỉ là càng thêm làm cho bà không ngờ tới, bà vốn đã chuẩn bị rời đi, lại bị tiểu phu nhân gọi lại, sau đó nhờ bà giúp tỉ tỉ nàng đỡ đẻ, bà thuận theo tay tiểu, phu nhân, kéo ra một gian phòng tối. Lúc này mới phát hiện ở bên trong còn một nữ tử nữa cũng đang mang thai, hơn nữa đầu đầy mồ hôi, cắn chặt môi, rõ ràng đã sắp sinh, với lại nữ tử mang thai này bề ngoài so với tiểu phu nhân giống nhau như đúc, sau này nghe tiểu phu nhân nói, mới biết đây là tỷ tỷ nàng, bà đỡ nhìn vẻ ngoài của hai chị em, lại thở dài, tiếp theo đỡ đẻ cho nữ tử sắp sinh kia, nàng ấy cũng sinh hạ được một bé gái, ngay lúc hai đứa trẻ được tiểu phu nhân giao. Cho tỷ nữ rửa sạch dùng tả báo kỹ lại, thì đồng thời hai nữ tử mang thai có gì đó không đúng, làm bà cũng hoảng sợ, cho người đi mời đại phu, nhưng không ngờ bị tiểu phu nhân và tỷ nữ kia ngăn cản, lúc đó mới biết cơ thể hai chị em sớm đã bị vết sạch, chỉ sợ là không qua được, quả nhiên, thời gian không tới một nén hương, hai chị em đều qua đời, tỷ nữ nước mắt rưng rưng y theo lời phu nhân lúc trước có phân phó. Lặng lẽ đưa phu nhân, tỉ tỉ từ mật thật đem ra ngoài, mang về, quê hương của các nàng an táng, từ đó cũng không trở về nữa, sau này bà đơ mới được biết, sau khi tiểu phu nhân qua đời, thì công bố ra bên ngoài là hạ sinh thai Long Phượng, có điều, bọn chúng năm đó mới bảy tuổi đã bị bệnh chết, sau này lại nghe nói lúc mười mấy tuổi có trở lại, bà cũng không hiểu trong đó là chuyện gì xảy ra. Lời bà đỡ vừa nói xong, tẩm cung hoàng đế hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, kèm theo gió lạnh, yên tĩnh lạnh lẽo, làm tăng thêm mấy phần mùi vị thê lương. Âu Dương Tĩnh là xuyên qua mà đến, thân thể vốn là vay mượn, mà căn bản Âu Dương Tĩnh từ khi ra đời cũng mất mẹ, cho nên cũng không có ký ức về Linh Phi, đương nhiên Âu Dương Tĩnh cũng không cảm giác được thương tâm, chỉ có hoàng đế. Vẻ mặt thống khổ, lập tức già đi mấy chục tuổi giống như gần đất xa trời, thân thể lào đảo một cái ngã ngồi xuống bên cạnh long sàng, lắc đầu, thương tâm lẩm bẩm, Linh Nhi, Linh Nhi, nàng thật sự cứ đi, như vậy sao, chấm không tin, không tin, bà đỡ bây giờ đã hiểu rõ, người mà tỷ tỷ tiểu phu nhân yêu mến là Hoàng đế quân quốc này, nghi đến số phận của hai chị em, bà cũng không nhịn được lắc đầu thồn thức, quả nhiên hồng nhan bạc mệnh Bà lại đem ánh mắt nhìn tới trên người Âu Dương Tĩnh nằm nơi đó, nhíu mắt lại, xem tuổi tác, chẳng lẽ vị cô nương này, chính là đứa trẻ năm đó tỷ tỷ tiểu phu nhân hạ sinh sao, bà lui xuống trước đi, hoàng đế thương tâm quá khứ, khoát, tay bảo người tới mang bà đỡ ra ngoài, dân phụ cáo lui, bà đỡ thi lễ, sau đó cùng thái giám rời đi, sau khi hoàng đế cho mọi người lui xuống, cả căn phòng chỉ còn lại hai người ông và Âu Dương Tĩnh. Hoàng đế ngồi cạnh long sàng, đầu quay lại nhìn Âu Dương Tĩnh, mặc dù mất đi nữ tự yêu nhất, nhưng kết tinh của bọn họ vẫn còn tồn tại, cho nên ngoài bi thương, vẫn còn có chút vui mừng cùng kích động. Âu Dương Tĩnh hơi như mày, coi như mình là con gái của Hoàng đế và Linh Phi, nhưng mà linh hồn không phải, hơn nữa nàng cũng không có thói quen bị người nhìn chầm chầm như vậy, lại càng không có thói quen kiểu thân tình đến muộn, nhưng nàng cũng không mở miệng. Bây giờ sức lực của nàng chưa trở lại, còn cần hoàng đế che chở. hơn nữa có một thân phận công chúa thật ra thì cũng không tồi, ít nhất nàng và bạn tốt ly la đối với xuyên qua đều là công chúa rồi. huống chi không có tư cách sao có thể hoành hành, cho nên nàng yên lặng theo dõi biến hóa. Hoàng đế nhìn con gái không nói một câu cũng có chút khẩn trương, lúc trước ông chỉ biết mình có con gái, lại quên Âu Dương tịnh có thể tiếp nhận hay không đây. Dù sao nàng làm con gái của Âu Dương Ngự đã vài chục năm nay, đột nhiên có người đến nói cho nàng biết, thật ra thì nàng không phải Âu Dương Tĩnh, mà là người khác, nghĩ tới đây, môi ông khẽ chuyển động, sau đó rất cẩn thận mở miệng, tĩnh nhi, vừa rồi con nghe hiểu hết lời của bà đỡ không, ông muốn thử dò xét phản, ứng của con gái một chút, Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ hoàng đế chờ đợi, lại nhớ đến lần đầu tiên ông nhìn thấy diện mạo của nàng. Xem ra ông thật sự vô cùng yêu mến Linh Phi, căn bản cũng chính là mẫu thân của nàng, có điều thân là hoàng đế lại không đủ khả năng bảo vệ người mình yêu, thật sự làm cho người ta xem thường, nếu đổi là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm hại đến người nàng quan tâm, giống như Mộc Nguyệt Ly, dám tính kế, với phụ thân và duyệt tỷ, hại nàng thiếu chút nữa không thấy được em trai trong bụng duyệt tỉ, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Hắn quan tâm ngôi vị thái tử đúng không? Hừ, nàng càng muốn cước đi ngôi vị thái tử của hắn. Vậy con nghĩ thế nào? Hoàng đế cẩn thận hỏi lại. Hoàn toàn không biết giờ phút này trong lòng con gái đang suy nghĩ đến báo thù. Hơn nữa đối tượng còn là đại ca cùng cha khác mẹ với nàng. Người là phụ hoàng của con, Âu Dương tĩnh không có. Giái dòng dây dưa, nàng gật đầu một cái. Tĩnh nhi Âu Dương tĩnh bình tĩnh nói một câu lại làm cho hoàng đế thiếu chút nữa kích động đến rơi lệ, mặc dù nước mắt không chảy ra, nhưng cũng đã lập lánh lên. Qua thật lâu mà ông vẫn còn xúc động đến nỗi không thể kiềm chế. Lạp bắc hỏi, con, con đồng ý gọi ta là phụ hoàng sao? Ông không phải đang nằm mơ chứ? Mặt Âu Dương tĩnh muốn trợn trắng, không phải là đã hiểu sao? Sao con nghi ngờ hỏi lại? Có thể nói, gọi ông ấy một tiếng phụ hoàng. Coi như là thay thế cơ thể này nhận tổ quy tông đi, hơn nữa nàng lại càng có thể cùng Âu Dương an quang minh chính đại ở bên cạnh nhau. Phụ Hoàng, Phụ Hoàng nàng dần lại tính chất gọi to hai tiếng, Hoàng đế tin là ông không phải đang nằm mơ, không kiềm được thiếu chút nữa đã xông lên ôm lấy Âu Dương tĩnh, chẳng qua cũng may là Âu Dương tĩnh đang nằm, nè tránh được cái ôm tràn ngập tình thương của ông, tĩnh nhi, ngày mai ta sẽ công bố với thiên hạ, con là con gái của trẫm. Là công chúa của chấm, hoàng đế hiện giờ sụp sôi tràn chứa tình thương của người cha, hận không thể mang những gì tốt nhất dâng tặng đến trước mặt Âu Dương Tĩnh, cũng hận không thể cho mọi người trong thiên hạ biết, tìm được con gái tâm tình ông vui sướng thế nào, Âu Dương Tĩnh không sao cả, dù sao ông ấy cũng đã phát ra cáo thị yêu cầu danh y trong thiên hạ rồi, đoán chừng khoảng sáng mai thôi, hơn phân nửa quân quốc đều biết nàng là công chúa, có. Lẽ giờ ca cung đã đến, nàng phải cho người đưa tin tức đến bọn họ mới được, phụ hoàng, Âu Dương tĩnh nhìn hoàng đế, mặc dù vì loại dược kia, nàng đã không muốn mở miệng, nhưng vẫn không thể không nói, con còn một nhóm bạn ở trong thành, hơn nữa ca cung đến, chẳng qua bọn họ không biết con đã hồi cung, vì không muốn bọn họ lo lắng, hy vọng phụ hoàng có thể phái người đi thông báo cho bọn họ, được, sáng sớm ngày mai chấm sẽ phái người đi đưa tin, hoàng đế gật đầu một. Cái, nhưng Âu Dương Tĩnh nhắc tới Âu Dương An, ông lại nghĩ tới một chuyện, Tĩnh Nhi, con là công chúa quân quốc ta, dĩ nhiên sau này không cần trở về Lan Quốc nữa, ta nghĩ nên cùng Âu Dương tướng quân nói chuyện một chút. Người ta giúp ông nuôi con gái vài chục năm, ông đúng là phải cảm ơn rồi. Hơn nữa nếu để cho Âu Dương ngự biết Tĩnh Nhi không phải con gái của hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ đau lòng. Vâng, Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, phụ thân và duyệt tỷ đối với con rất. Tốt, dĩ nhiên, chuyện lúc trước cũng không cần nói ra, dù sao thì mẹ con tướng quân phu nhân cũng đã đi đầu thai làm lại từ đầu rồi, tốt, ngày mai chấm sẽ làm chuyện này, hoàng đế gật đầu một cái, nhìn dung mạo con gái và Linh Phi giống nhau, tâm tình lại trầm xuống, thở dài nói, ta nên làm một chuyện, chính là đi đón mẫu thân con trở về, bất chi bất giác, ông đã không còn lấy chấm để xưng hô, càng thêm nhớ đến Linh Phi. Mặc dù người đã hương tiêu ngọc vẫn, nhưng ông vẫn muốn tìm cho cốt của nàng đem trở về, an táng vào lăng mộ hoàng gia, Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, đây là đương nhiên, nàng đang muốn nói với hoàng đế cần nghỉ ngơi, lại nghe được thái giám bên ngoài kéo cao giọng, hoàng hậu nương nương giá lâm, thái tử điện hạ giá lâm Âu Dương Tĩnh đang mỏi mệt lập tức biến mật, hừ hừ, hai mẹ con này ngược lại ngồi không yên, nhanh như vậy đã tới cửa. Mộc Nguyệt Ly hình như đã quên Hoàng đế đang trừng phạt hắn úp mặt vào tường, sám hối rồi, nàng vừa ngẩn đầu, quả nhiên thấy mặt Hoàng đế nổi lên âm trầm, xem ra, nàng không cần lo lắng, Nghĩ tới, lập tức khép hở hai mắt giả ngủ, thần thiết tham kiến Hoàng thượng nhi thần cung thỉnh phụ Hoàng Thánh An, giọng của Thái Giám vừa dứt, mẹ con Hoàng hậu lập tức bước vào, ánh mắt bọn họ nhanh chóng nhìn lướt qua Âu Dương Tĩnh nằm trên long sàng, chân mày rất nhanh nhíu lại, Sau đó hành lễ với Hoàng đế, Hoàng đế không lên tiếng, an vị ở trên, dương rồng vẻ mặt âm trầm nhìn bọn họ trầm trầm, Hoàng hậu và Mộc Nguyệt Ly thấy vậy, trong lòng cũng nhảy dựng thình thịch, hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau, không dám đứng dậy, cũng không dám lên tiếng, trong phòng trầm mặc làm mọi người bất an, Hoàng hậu lảo đảo một cái, xem ra là vì đứng lâu nên chân nhẹ run, Mộc Nguyệt Ly vội vàng đưa tay đỡ bà. Có thế mới tránh cho đường đường là hoàng hậu lại luống cuông té ngã mà xấu hổ, hoàng đế nhìn qua mẹ con hai người, lúc này, mới lên tiếng, được rồi, sao các ngươi lại đến đây, sau đó ánh mắt dừng lại trên người mộc nguyệt ly, nghĩ đến nếu không phải bản thân đến kịp lúc, thì hắn đã làm ra chuyện sai lầm gì, hoen ố em gái ruột thịt của mình, ánh mắt hoàng đế không kềm được càng lạnh như băng, giọng nói càng thêm không tốt, không phải kêu ngươi ở trong đông cung suy nghĩ sao? Thế nào, muốn kháng chỉ, hoàng đế nghiêm nghị trách cứ làm cho hoàng hậu và mộc nguyệt ly sợ cũng không nhẹ, chỉ là, hoàng hậu không đành lòng thấy con bị của trách, vội vàng đáp, hoàng thượng, là vì thần thiếp nghe nói bên này hình như xảy ra chuyện, nên mới bảo ly nhi cùng nhau tới đây xem một chút, hoàng đế nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh lùng, hoàng hậu nhận được tin tức nhanh thật đấy, ông còn chưa cùng bà ta tính toán đâu. Năm đó nếu không phải là bà ta, Linh Phi làm gì xảy ra chuyện, con ông vì sao phải đến tận bây giờ mới cùng con gái nhìn nhận nhau, hoàng hậu bị hoàng đế, liếc mắt một cái phải run lên, nhưng sống lưng chỉ có thể đứng thẳng tắp như cột nhà, vừa rồi đi vào bà cũng đã thấy được, mặc dù không phải ngay mặt, chỉ nhìn thấy nghiêng một bên, nhưng bà cũng khẳng định người trên giường đúng là con gái của Linh Phi, với lại xem vẻ mặt của hoàng thượng. Chẳng lẽ bây giờ ông ấy muốn đến tính toán nợ nần sao, thần thiếp thân đứng đầu hậu cung, tất nhiên là cần phải để tâm, chỉ sợ đã để tâm quá mức thôi, hoàng đế lại lạnh lùng đáp trả. Một câu, hoàng hậu không lên tiếng, dù sao hoàng đế cũng nhìn bà không vừa mắt, bà cần gì phải nhiều lời nữa đây, mộc nguyệt ly cũng không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua âu dương tĩnh, trong lòng ngũ vị lẫn lộn, nàng thật sự là em gái của hắn. Không nói lên được bản thân giờ phút này là cảm giác gì, có khiếp sợ, có thất vọng, có tiếc nuối, không có vui mừng, nhưng lại có một chút thả lỏng, nếu bọn họ là anh em, đó chính là máu mủ tình thâm, nếu nói máu mủ tình thâm, nàng có vì đó mà vứt bỏ được hận thù trước đây hay không, không đi trả thù hắn, có điều, mặc dù Mộc nguyệt lý nghĩ như vậy, thế nhưng hắn cũng không dám khẳng định, càng không thể nhận định nàng sẽ không vì thân phận công chúa. Mà đối với hắn trả thù càng thêm mạnh mẽ, Âu Dương Tĩnh đang khép hở mắt, nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng cười lạnh, Hoàng hậu ngồi vị trí này nhiều năm như vậy đã đủ rồi, nàng cũng nên vì mẹ con thân thể này làm một chút gì đó, nói. Thí dụ như, giúp Linh Phi báo thù, đây cũng là một việc thuận đường, nhưng bây giờ nàng vẫn như cũ cái gì cũng chưa đề cập đến, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian, bây giờ quan tâm cũng đã quan tâm, các ngươi có thể lui. Hoàng đế tuyệt không muốn nhìn thấy mẹ con bọn họ, vừa nhìn thấy bọn họ, ông lại không nhìn được nghĩ đến Linh Phi, trong đầu lại không nhịn được nhảy ra cảnh tượng trước đó ở biệt trang của Mộc Nguyệt Ly, ông sợ bản thân không chế không được, sẽ xuống, tay giết chết họ, Hoàng hậu làm sao có thể đi đây, chuyện còn chưa xong đâu, Hoàng thượng, Âu Dương cô nương thật là đứa trẻ của Linh Phi muội muội sao, Hoàng hậu lên tiếng, nhưng không ngờ đổi lấy một trận gầm thét của Hoàng đế. Câm miệng, không cần nàng phải giả mù sa mưa gọi linh phí muội muội chậm e nàng sẽ làm dơ bẩn danh hiệu của nàng ấy, sắc mặt hoàng đế như đêm tối trừng mắt nhìn hoàng hậu, khiến cho hoàng hậu giận đến mặt lúc trắng lúc xanh, hoàng thượng, huyết thống hoàng gia là chuyện lớn, thần thiếp chỉ không hy vọng người nghĩ sai lầm, hoàng hậu không nhịn được lại sạc ra một câu, chậm không cần nàng tới dạy dỗ hoàng đế nổi giận. Hoàng hậu này thật sự là đánh chưa đủ, người đâu, đưa hoàng hậu hồi cung, không có lệnh của trẫm, không được để cho nàng bước ra Phượng Nghi cung nửa bước, bất luận kẻ nào cũng không thể gặp nàng. Hoàng hậu lảo đảo một cái, cảm thấy như hoàng đế hung hăng ném trên mặt nàng một cái tát. Mộc Nguyệt Ly dùng sức nắm chặt đôi tay, phụ hoàng thích ai, hắn không cách nào can thiệp, huống chi Linh Phi cung đã mất, nhưng ông ấy đối đãi với mẫu hậu thân là tránh cung nương nương như vậy, thực sự rất quá mức. Phụ hoàng im miệng, lời của Mộc Nguyệt Ly vừa ra khỏi miệng lập tức bị hoàng đế giận dữ cắt đứt, chấm còn chưa nói tới ngươi, ngươi cũng trở về đông cung đợi đi, không có lệnh của chấm không được bước ra nửa bước, Mộc Nguyệt Ly lập tức ngậm, miệng, rốt cuộc đỡ hoàng hậu đứng dậy, quay đầu lại liếc mắt nhìn Âu Dương Tĩnh nằm trên giường một cái, sau đó đi qua sau lưng hoàng đế, lúc này mới dìu mẫu thân rời đi, đương nhiên mọi người bên ngoài đều biết. E rằng hoàng hậu và thái tử đã bị thất sùng, đợi sau khi hai người rời đi, lúc này Âu Dương Tĩnh mới mở mắt, nhìn thấy hoàng đế đã nghiêng đầu trở lại, nhưng vẫn không ngừng thở hồn hển, hiển nhiên là trong lòng vẫn còn đang tức giận, đối với mẹ con Mộc Nguyệt Ly, vừa rồi bị khiển trách, nàng thật vô cùng vui vẻ, chẳng qua nhìn thấy hoàng đế tức giận như thế, nàng cũng không hy vọng ông vì giận hai người kia, mà tự làm tổn hại đến thân thể của mình. Dù sao bây giờ nàng còn phải dựa vào ông, phụ hoàng, không nên tức giận, bảo trọng long thể, Âu Dương tĩnh lên tiếng, nhu hòa mềm mỏng, thật sự đã làm cho tức giận của hoàng đế vơi đi hơn phân nửa, hoàng đế nhìn nàng, thở dài một tiếng, sau đó mới nói, nhưng giọng đã ôn hòa không ít, tĩnh nhi không cần lo lắng, phụ hoàng chỉ tạm thời tức giận, rất nhanh sẽ không có việc gì, Âu Dương tĩnh gật đầu một cái, tỏ vẻ nàng đã hiểu, tĩnh nhi cung tại phụ hoàng không tốt, nếu không phải lúc trước ta xem nhẹ không chú ý tới, mẫu phi con sẽ không xảy ra chuyện, từ nhỏ con cũng không thể không có cha mẹ. Hoàng đế thật sự ai náy, rốt cuộc nhịn không được đưa tay xoa đầu Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh ở trong lòng trợn trắng mắt, cho dù lúc trước ông muốn bảo, vệ linh phi, cùng với bản thân nàng cũng không có quan hệ gì lớn, nàng căn bản sẽ không thể xuyên qua được, mà cho dù có xuyên qua, cũng là chuyện của một người khác. Chẳng qua nàng phải nên cảm tạ, ít nhất đã để cho nàng gặp được Âu Dương An, gặp được đoạn vô nhai, tô tâm duyệt, sở ly la, Âu Dương Ngự, còn có bọn người tống tử thư, gặt hái được tình yêu, tình thân và tình bạn, tĩnh nhi, nghĩ xem con muốn gì, chỉ cần phụ hoàng có thể cho, phụ hoàng sẽ dốc hết toàn lực cho, con, nhìn con nằm ở trên giường, hoàng đế đột nhiên nói. Con gái vẫn còn chưa có thuốc giải chữa trị, ông muốn đền bù cho con, Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một vòng, biết cơ hội đã tới, phụ hoàng, con muốn làm hoàng nữ, hoàng nữ, hoàng đế có chút kinh ngạc nhìn con gái, nói như vậy, nàng muốn tương lai làm nữ vương, đối với chuyện này, ông thật sự không ngờ tới, không sai, Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, mặc dù bị dược vật không chế, tinh thần không tốt, nhưng khí phách. Cùng kiêu ngạo trên mặt chưa từng giảm nửa phần, bàn về tư cách, con cũng là người trong hoàng thất, bàn về bản lĩnh, con so với Mộc Nguyệt Ly chỉ có xuất sắc hơn, huống chi luật lệ quân quốc hình như cũng không có nói nữ tử không thể làm hoàng đế, đúng là không có, nhưng căn bản từ trước đến nay cũng chưa có nữ tử làm hoàng đế, hoàng đế im lặng không lên tiếng, nhưng mà ông cũng không nói ra, hơn nữa nhìn con gái cho dù trạng thái như vậy mà vẫn tự tin phấn khởi, hơi thở. Vương giả trên người quả thật so với ly nhi chỉ hơn không kém, lại nghĩ đến tin tức thăm dò cho tới nay, có lẽ cũng không hoài nghi bản lĩnh của nàng, nếu đây là điều con muốn, phụ hoàng có tận hết sức cũng sẽ cho con được như ý, thứ nàng muốn, tốt nhất tất cả đều đưa cho nàng, tạ ơn phụ hoàng, âu dương tĩnh cục mắt xuống, che dầu ánh sáng nơi đáy mắt, mộc nguyệt ly, chờ xem đi, được rồi, con nên nghỉ ngơi trước, chấm tối nay sẽ ở thư phòng. Hoàng đế đứng lên, tiệp, theo ông sắp có rất nhiều chuyện cần phải làm, vâng, phụ hoàng cũng nghỉ ngơi sớm một chút, Âu Dương Tĩnh nói, ừ, lời của con khiến lòng của Hoàng đế ấm áp, ông cười tùm tỉm rời đi, Âu Dương Tĩnh nhắm mắt ngủ, nhưng trước khi ngủ còn nghe được Hoàng đế căn dặn cung nữ thái giám gác đêm, ở bên ngoài, phải cẩn thận hầu hạ nàng, trong lòng cũng hơi ấm, mang theo nụ cười đi vào giấc ngủ. Bên kia, Âu Dương An đã đến quân quốc gặp mặt cùng Tống Tử thư, thế nhưng không ngờ lúc đó thủ hạ phụ trách giám thị biệt trang của thái tử lại hồi báo nơi đó xảy ra chuyện. Hoàng đế Giá Lâm hơn nữa còn trực tiếp đưa chủ nhân vào trong cung, dĩ nhiên không quên kể lại tình huống chủ nhân lúc đó dường như không tốt lắm, một tin này thật muốn lấy mạng người. Âu Dương An, Tống Tử thư bọn họ vừa nghe lập tức nóng nảy chạy đi, tất cả mọi người như bạo long muốn xông ra ngoài. Cũng may Vân khinh Cuồng kịp thời xuất hiện, nếu không đám người kia cứ như vậy xông vào Hoàng Cung, trận huyên náo này hẳn rất kịch liệt. Cuồng trong nháy mắt khi Âu Dương An nhìn thấy Vân khinh Cuồng, mắt bỗng sáng rực lên, hắn biết chỉ cần có cuồng ở đây, tĩnh nhi khẳng định không có chuyện gì, thống tử thư bọn họ cũng không biết. Nam tử trẻ tuổi có đôi mắt quái dị đang ở trước mặt chính là Bạch Hổ, ngày thường đi theo bên cạnh chủ nhân, nhìn dáng vẻ Âu Dương An cũng hiểu là trước đó đã quen biết, vì vậy ở một bên mang theo chút tò mò nhìn. hắn, các ngươi không cần phải nôn nóng, ta biết rồi. Vân Khinh Cuồng giơ tay lên nói, trong con ngươi xanh biết thoáng hiện chút hung ác tàn bạo, cái tên kia lại dám ở sau lưng quấy rối, xem ta trừng phạt ngươi thế nào. vậy tĩnh nhi nàng, Âu Dương An nhớ đến hồi báo nói tình hình tĩnh nhi không hay lắm, không kém được lại nóng lòng hỏi, không có gì đâu, Vân Khinh Cuồng lạnh nhạt nói. Có lẽ đối với người bình thường mà nói thì rất lợi hại, nhưng chỉ cần hắn ra tay, tất cả sẽ giải quyết được. Nghe hắn nói vậy, Âu Dương An cũng yên lòng, không khẩn trương nữa, lý trí trở lại, quyết định vẫn là nên thương lượng một chút. Các ngươi ở lại, An Nhi và ta đến Hoàng Cung, Vân Kinh Cuồng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhìn Âu Dương An, Tống Tử Thư nói. Âu Dương An gật đầu một cái, đám người Tống Tử Thư mặc dù cũng lo lắng, nhưng bọn họ vẫn kiềm chế ở trong lòng. Vội vàng, gật đầu, Tống Tử Thư nhìn Âu Dương An, nói, chúng ta chờ tin. Tức, ừ, Âu Dương An gật đầu, các ngươi phải chú ý, đề phòng có biến hóa, đến lúc đó phối hợp cùng chúng ta. Vâng, đã biết, cuồng, chúng ta đi thôi. Âu Dương An dặn gió đơn giản, sau đó quay đầu lại nói với Vân Kinh Cuồng. Vân Kinh Cuồng gật đầu, sau đó dẫn theo Âu Dương An rời đi. Đêm đã khuya, sau một trận bận rộn hốt hoảng, vạn vật đều trở lại lúc đầu, chỉ là tối nay rốt cuộc có bao nhiêu người có thể ngủ bình yên, vậy thì không biết, Âu Dương tỉnh ngủ một, chút, sau đó tỉnh lại, mở to mắt nhìn nóc giường, cho dù ở trong đêm tối, màu vàng kia vẫn tương đối chói mắt. Nếu không phải đã xuyên qua, có lẽ nàng căn bản cũng không ngờ, sẽ có một ngày bản thân được nằm trong hoàng cung, hơn nữa có thể còn làm nữ vương đấy. Có điều nàng không hối hận, ngược lại còn cảm tạ ông trời đã cho nàng sống lại lần nữa, chớp chớp hai mắt, nàng suy xét chuyện xảy ra lần này, bản thân rốt cuộc đã chúng phải loại dược quỷ quái gì, rõ ràng dùng linh, lực tu luyện cũng không thể đối phó, thật sự khiến cho nàng cong ghét, có điều đây cũng xem như một lần cảnh cáo, lần sau tuyệt đối không được khinh địch, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào có cơ hội tính kế đến bản thân, là hồi yêu giờ trò quỷ một tiếng vang lên, Âu Dương Tĩnh mặc dù không thể nghiêng người đi xem, nhưng cái loại ngạc nhiên mừng rõ, tình cảm này khó diễn tả bằng lời. là cuồng, Tĩnh Nhi, muội không sao chứ? vui mừng khác lại đến, Âu Dương An đến cạnh, giường, đưa tay nắm tay Âu Dương Tĩnh, nhìn nàng nhu nhược yêu đuối như vậy, trong lòng thật là thương yêu. có thể thời gian qua mất đi sinh lực khiến cho nàng biến thành dáng vẻ bây giờ, thật sự đáng hận. cuồng. Cả Âu Dương Tĩnh bình tĩnh kêu, có bọn họ ở bên cạnh, lòng của nàng thật nhẹ nhõm, để ta xem, Vân Kinh cùng nói, sau đó Âu Dương An đứng lên nhường chỗ, hắn ngồi ở cạnh giường, đưa tay xem xét Âu Dương Tĩnh, rồi cười lạnh mấy tiếng, hừ, cái này quả thật, hung ác tàn nhẫn, nhưng ở trước mặt bổn vương cũng chỉ là một món đồ ăn thôi, dứt lời, hắn tự tay ở trước mặt Âu Dương Tĩnh chuyển động mấy vòng, chờ xuất hiện vài đường ánh sáng. Rất nhanh, Âu Dương Tĩnh đã cảm thấy sức lực của nàng đã trở lại, cả người trở nên tràn đầy tinh lực. Tốt rồi, Vân Kinh Cuồng thu tay lại, toàn bộ ánh sáng biến mật. Âu Dương Tĩnh nhách môi một cái, từ trên giường ngồi dậy, hai mắt long lanh rực rỡ, giống như Phượng Hoàng đã ngủ say ngàn vạn. Năm, ánh sáng rực rõ trong nháy mắt như muốn triển khai bay lượn qua chín châu thành, Vân Kinh Cuồng và Âu Dương An thấy dáng vẻ đó của nàng cũng không tự giác thở vào nhẹ nhõm, cuồng, vừa dối ngươi nói hồ yêu là chuyện gì xảy ra, Âu Dương tĩnh nghe ra hình như, cũng biết được sự việc lần này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, bên trong còn liên quan đến nhiều chuyện khác, người lần này hạ dược không phải ở nhân gian, mà là một hồ yêu tên bất nhập lưu đang tác, quái, vân khinh cuồng khẽ cho mày, đem tranh đấu trải qua giữa hồ yêu với hắn kể lại một lần, rốt cuộc, kéo kéo môi cười lạnh, Nhưng ngươi yên tâm, hắn cũng không thoát khỏi được sóng gió đang đến đâu, muốn lôi hắn xuống ngựa, không dễ dàng như vậy, Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An gật đầu một cái, thế giới của cuồng, bọn họ không cách nào tham dự, nhưng bọn họ tin tưởng hắn có đầy đủ năng lực để giải quyết mọi chuyện, đúng rồi, tĩnh nhi, trong khoảng thời gian này, một Nguyệt Ly có làm khó dễ muội không? Âu Dương An hỏi, nếu không phải Duyệt Tỷ vừa mới hạ sinh đứa trẻ? Phụ thân ở lại giữ hoàng thành một khoảng thời gian, hắn không thể không ở lại biên quan, nếu không, hắn đã sớm bay tới, không có gì, Âu Dương Tĩnh nhếch môi, diễu cợt nói, lần này nếu không phải là yêu hồ nhúng tay, Mộc Nguyệt Ly hắn sẽ có cơ hội sao? Vậy sao muội lại đến Hoàng cung, còn ở tầng cung của Hoàng đế nữa? Bởi vì Hoàng đế tìm được con gái, Âu Dương Tĩnh, nói xong, lại đổi lấy vẻ mặt không hiểu của Âu Dương An. Hoàng đế tìm được con thì có quan hệ gì với nàng, tính cả tám đời cũng không có liên quan, hai mắt xanh biếc của Vân Kinh cuồng rõ ràng mang theo tia sáng, không sai, chuyện này đối với vị thần như hắn mà nói là quá dễ dàng, chỉ cần khẽ động một chút sức là có thể biết được. Khóe miệng hắn khẽ nhách lên, sau đó nhìn Âu Dương An nói, con gái của Hoàng đế chính là Tĩnh Nhi, Âu Dương An ngây ngẩn cả người, mắt thẳng, tắt nhìn chầm chầm vào Âu Dương Tĩnh lại thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, hắn không thể tin nói, làm sao có thể, tĩnh nhi, muội sao có thể là con gái của hoàng đế, bọn họ rõ ràng là anh em sinh đôi, không phải sao? nếu nói tĩnh nhi là con gái của hoàng đế, vậy mình thì sao? chẳng lẽ mình cũng là con của ông ta? không, huynh không phải con trai của ông ấy. Âu Dương tĩnh nhìn thấu suy nghĩ của Âu Dương An, lắc đầu một cái, nhưng mà muội thì đúng là con gái của ông ấy, đây. Là chuyện tốt, nhưng chúng ta, Âu Dương An chỉ về phía nàng, lại chỉ chỉ mình, bọn họ không phải anh em sinh đôi sao, có lẽ dung mạo trưởng thành của bọn họ chẳng mấy giống nhau, nhưng mặt khác vẫn có chút nhìn ra được tương tự, hốn chi lúc còn bé bọn họ dường như là giống nhau như đúc, làm sao nàng có thể là con gái của hoàng đế, mà hắn lại không phải đây, ca, chúng ta không phải anh em sinh đôi, mà là anh em họ. Âu Dương Tĩnh nói, Âu Dương An lại sửng sốt, rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra, nhưng chúng ta rõ ràng là cùng một mẹ, sao bây giờ lại là anh em họ. Hắn thật sự không nghĩ ra, tuy từ khi sinh ra bọn họ cũng không có mẹ, nhưng đúng là cùng một mẹ mà, chuyện là như vậy. Thật ra mỗi mẫu thân của chúng ta đều là một đôi chị em song sinh, mà diện mạo chúng ta khi còn bé đều giống mẫu thân, cho nên nói là anh em sinh đôi cũng không có người hoài nghi. Sau đó Âu Dương Tĩnh đem chuyện Linh Phi kể lại lần nữa, Âu Dương An nghe, xong, không nhịn được thổn thức, vì mẫu thân của mình còn có gì mẫu thân mà kích động than thở, hồng nhan bạc mệnh. Lúc đầu khi nghe được tin tức hắn cũng kinh ngạc giống Âu Dương Tĩnh, nhưng sau đó trong lòng vui mừng như nở hoa, nếu bọn họ không phải anh em sinh đôi, dĩ nhiên là có thể quang minh chính đại ở cạnh nhau rồi. Tĩnh nhi Âu Dương An nhìn Âu Dương Tĩnh. Đắm đuối đưa tình, cho dù có Vân Kinh Cuồng ở một bên, hắn vẫn không kiềm được đem phần tình ý tràn ngập, trong lòng của mình thể hiện ra, Vân Kinh Cuồng từ lâu đã biết tình cảm hai người rất tốt, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ thâm tình của hắn không còn trốn tránh người khác như vậy, tất nhiên cũng hiểu, hai mắt xanh biết không nhịn được mang theo tươi cười, xem ra tin tức này đối với hai người bọn họ ngược lại là một chuyện thật tốt, ta nói hai người các ngươi, đừng quên ta còn ở đây nhé. Hắn trêu gẹo hai người, Âu Dương An lúc này mới phản ứng kịp, khó chút ngượng ngùng, ngươi có thể không nhìn, Âu Dương Tĩnh cũng thật thoải mái, thân phận như bây giờ cũng không cần lo lắng, nàng còn e ngại gì mà phải che giấu, nàng sẽ phải hào phóng ân ái, bước tới, đưa tay nắm lấy tay Âu Dương An, cô ý ở trước mặt vân khinh cuồng cua cua, cười với hắn, nếu hâm mộ, ngươi phải tranh thủ đi tìm một người, ngươi không phải là hổ vương sao. Tìm một hồ hậu đi, Âu Dương An nghe đến đó, cũng không nhịn được nở nụ cười, đúng đó, lúc nào tìm được hổ hậu phải. Cho chúng ta gặp một chút, Vân Kinh cuồng trợn mắt nhìn hai người, tức giận nói, hai người này thật không có lương tâm, uổng công ta làm trâu làm ngựa cho các ngươi. Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh cùng nhau cười một tiếng, được rồi, được rồi, ta không ở đây làm trở ngại mắt của các ngươi, ta quay về, đi chừng trị tên kia. Đáy mắt Vân Kinh Cuồng thoáng hiện ánh sáng lạnh như băng, có thủ báo thù, lần này sẽ để cho hồ yêu nếm thử hậu quả bị tinh kế, được, chúng ta chờ. Ngươi trở lại, Âu Dương Tĩnh gật đầu về phía hắn, Vân Kinh Cuồng cũng gật đầu, bóng dáng thoáng một cái, người đã không thấy tăm hơi. Sau khi Vân Kinh Cuồng đi khỏi, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh đối mặt nhìn nhau, vừa rồi Vân Kinh Cuồng đã làm kết giới ở bên ngoài, bọn họ cũng không sợ có người vào được. Bây giờ nơi này chính là thế giới của hai người bọn họ. Tĩnh Nhi, muội có biết khi huynh biết muội bị Mộc Nguyệt Ly bắt đi thì lo lắng biết bao nhiêu không? Âu Dương. An ôm Âu Dương tĩnh vào lòng, hai người đứng ở bên cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài lẳng lặng chiếu xuống, trong lòng cũng là một mảnh yên ổn. Muội không sao đâu. Âu Dương tĩnh dựa vào hắn, nhịp đập từ trong lòng hắn vẫn có thể cảm nhận, bây giờ hắn vẫn còn đang lo lắng. Trong lòng ngọt ngào, lúc còn ở hiện đại, bản thân mặc dù là một người khác, nàng ở nơi đó cũng chưa từng cảm giác được ư, Âu Dương An cũng nhẹ nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm cảm tạ trời cao, hai, người lặng lặng ôm nhau, ánh trăng hơi lạnh, bóng dáng của bọn họ ở trong đêm trăng được khắc vào nhau vĩnh viễn, một lát sau, Âu Dương An buông lỏng Âu Dương tĩnh ra, hai người nhìn nhau, ánh mắt ngọt ngào chan chứa tình cảm, tĩnh nhi. Chúng ta không phải anh em ruột thật tốt quá, ừ, Âu Dương Tĩnh khẽ gật đầu, có lẽ là ánh trăng rất đẹp, có lẽ là phần rung động hai người đã thấm sâu. Tóm lại, hai người không hay không biết đến gần nhau, sau đó môi môi kết hợp lẫn, nhau, rốt cuộc lần đầu tiên bọn họ cũng bắt đầu tiếp xúc thân mật, đêm, thuộc về bọn họ, hôm sau, Âu Dương Tĩnh rời giường, nhìn Âu Dương An nằm bên cạnh lộ ra tươi cười mặc dù đêm qua ánh trăng rất đẹp, rất dễ khiến tình nhân chìm đắm vào nhau, nhưng mà bọn họ ngoại trừ hôn ra còn lại cái gì cũng không làm. mười ngón tay hai người cứ như vậy đan lại với nhau cùng nằm ngủ trên giường. chỉ là như thế nhưng bọn họ lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. có lẽ hạnh phúc chân chính cũng không nhất định phải dựa vào tiếp xúc thân thể, mà chỉ cần một phần tình yêu ấm áp ở trong lòng mà thôi. Âu Dương tĩnh nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn kết quả lại làm cho Âu Dương An giật mình tỉnh giấc. Âu Dương An mở mắt, ánh mắt Thâm Thúy uể oải lộ ra vài phần lười biếng còn mang theo một chút gợi cảm, mà trong ánh mắt thâm sâu cũng chỉ có gia nhân gần ngay trước mắt. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhớ lại tất cả chuyện của đêm qua, hạnh phúc tràn đầy trên mặt. Chào buổi sáng, Tĩnh Nhi, chỉ là âm giọng cũng lộ ra vài phần hấp dẫn. Chào buổi sáng, Âu Dương Tĩnh cũng cười. Ngẳng đầu nhìn ra bên ngoài, bầu trời còn mờ mờ ảo ảo, vẫn chưa sáng hẳn, nhưng bọn họ đều là người tập linh lực, mỗi buổi sáng đã có thói quen thức dậy luyện tập rồi, thân thể như chuông báo thức tất nhiên sẽ thức tỉnh, Âu Dương tĩnh phất tay giải khai kết giới, nếu không một lát những cung nữ, thái giám kia không vào được, không biết sẽ hoảng sợ đến, thế nào đây, Âu Dương An cũng từ trên giường ngồi dậy, hắn không thể để cho người khác nhìn thấy mình ở đây. Mặc dù người khác không rõ ràng quan hệ của hắn và Tĩnh Nhi, nhưng thấy bọn họ cô nam quả nữ ở chung một chỗ, chỉ sợ không biết sẽ ở sau lưng nghị luận thế nào. Hắn thì không có ý kiến gì, nhưng không thể khiến Tĩnh Nhi mới trở về hoàng cung đã gặp phải đối xử như vậy. Tĩnh Nhi, huynh trở về trước nói cho Tử thư bọn họ tin tức của muội, để tránh bọn họ nóng ruột. Âu Dương An vừa sửa sang lại nếp nhăn quần áo, vừa nhìn Âu Dương Tĩnh nói, "Được." Âu Dương Tĩnh gật đầu. Lát nữa, sẽ có người đến báo cho mọi người biết chuyện muội ở Hoàng Cung, đến lúc đó mọi người cứ làm ra vẻ như trước đó cái gì cũng không biết là được. Ừ, Âu Dương An gật đầu, sau đó cúi người xuống đặt lên môi Âu Dương Tĩnh một nụ hôn, lúc này mới lưu luyến rời đi. Sáng hôm sau, Âu Dương Tĩnh mới lên tiếng để cho những cung nữ đi vào hầu hạ nàng rửa mặt thay quần, áo, nhưng nàng vẫn nằm trên giường, dáng vẻ làm như suy yếu vô lực. Bọn họ cũng biết đây là công chúa, mặc dù chưa có chính thức thông báo thiên hạ, nhưng có thể nằm ở trên giường rồng, cho thấy được hoàng thượng đối với vị này rất nhiều sùng ái. Kết quả là, từng người một đều hầu hạ thật cẩn thận lại ân cần, sau khi ở lại xử lý giúp Âu Dương Tĩnh rửa mặt thay đồ, bọn họ đều thi lễ lui ra ngoài, tham kiến hoàng thượng qua thời gian khoảng một nén hương Âu Dương Tĩnh, nghe bên ngoài truyền đến tiếng thái giám, cung nữ, biết là hoàng đế đến đây. Tĩnh Nhi, hôm nay thân thể con khỏe hơn chút nào không? Hoàng đế hôm nay lâm chiều trở lại sớm, long bảo trên người cũng không thay xuống, lập tức đi lại xem Âu Dương Tĩnh, phụ hoàng, con rất tốt. Âu Dương Tĩnh nhìn hoàng đế ngồi ở bên giường nói, hoàng đế nghe nàng nói vậy, nhưng nhìn dáng vẻ nàng còn rất suy yếu vô lực thì đau lòng, lầm bầm an ủi một phen, cam đoan nhất định thúc giục người, sớm ngày tìm được danh y chữa bệnh cho nàng. Âu Dương Tĩnh thấy dáng vẻ Hoàng đế lo lắng, thật ra, thì thiếu chút nữa muốn đem chân tướng nàng đã không có chuyện gì nói cho ông biết, nhưng lời vừa đến khóe miệng lại nuốt trở vào, có rất nhiều chuyện này nọ, bây giờ vẫn chưa thích hợp để nói ra tất cả, hai người hàn huyên được một lúc, cho đến giờ dùng bữa sáng, Hoàng đế vốn làm muốn cùng với nàng dùng bữa, nhưng Âu Dương Tĩnh lại nói bản thân vẫn chưa muốn ăn, xin ông đi dùng bữa trước. Hoàng đế không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, rồi đi ra ngoài dùng bữa, bên kia, hai anh em Vân Hạo Trần, Vân Tuyệt Trần cũng đến quân quốc, nhưng bọn họ chưa bắt được liên lạc với bọn người Tống Tử Thư, mặc dù ám lâu và dẫn lâu bây giờ đã thuộc về trong tay Âu Dương Tĩnh, nhưng hai người trước kia dù sao cũng có mâu thuẫn, hơn nữa về phần tổ chức sát thủ, vẫn đang muốn âm thầm ganh đua cao thấp, ngoại trừ bên nào đó có chuyện quan trong gì lớn. Hai lâu mới cùng trung tiến lùi, bình thường bọn họ cũng không có nhiều dính dáng. Hai anh em ngày đêm đi gấp gác, mặc dù mệt mỏi nhưng không ai để tâm, chỉ là không ngờ vừa đến quân quốc lại phát hiện tin tức Âu Dương Tĩnh. Chỉ thấy đầy trên đường đi đều là cáo thị, phía trên viết rất rõ ràng Hoàng đế trọng thưởng cho thần y có thể chữa khỏi bệnh của công chúa. Lúc trước hai anh em không biết công chúa ở trên này chính là nói Âu Dương Tĩnh, nhưng do cửa sở ngầm ám lâu ở. Quân quốc đem mọi chuyện đã xảy ra ở đây của Âu Dương Tĩnh, bẩm báo lại cho Vân Hạo Trần, hai anh em Vân Hạo Trần thế mới biết, thì ra vị công chúa kia đúng là Âu Dương Tĩnh, mặc dù bọn họ cũng không hiểu làm sao nàng từ tiểu thư tướng quân Lan Quốc, lại biến thành công chúa quân quốc, nhưng khi biết nàng gặp nguy hiểm, hai anh em cũng rất lo lắng, hai người ngồi trong quán trọ bàn bạc nửa ngày, rốt cuộc thương lượng ra một kế sách, gỡ bảng thông báo xuống, hai anh em đã dịch. Dung, vân hạo trần biến thành thần y trung niên anh Tuấn, còn vân tuyệt trần lại trở thành đồ đệ của hắn, hai người gơ cáo thị xuống trước sự chú ý của mọi người cùng nhau đi vào hoàng cung, trong hoàng cung, hoàng đế vừa dùng xong đồ ăn sáng, trở lại tẩm cung cùng Âu Dương tĩnh nói chuyện phiếm, kết quả là nhìn thấy tổng quản thái giám của ông đi tới, khởi bẩm hoàng thượng, có người gơ xuống bảng cáo thị chữa bệnh cho công chúa, cái gì, hoàng đế lập tức đứng lên. Khuôn mặt kích động, mau, mau dẫn người đến, vâng, thấy hoàng đế kích động như thế, thái giám cũng vội vàng xoay người đi an bài, âu dương tĩnh nghe có người lấy cáo thị xuống, đáy lòng không nhịn được trợn trắng mắt, người bình thường sao có thể trị cho nàng, nàng cũng muốn nhìn xem một chút là ai tự cho là mình có y thuật cao minh, nhưng nàng thật sự không ngờ, người đến đúng là cố nhân mà nàng quen biết, tĩnh nhi, con nghe chưa, có người lấy cáo thị xuống, nhanh. Thôi, con sẽ có thể khá hơn, hoàng đế ở một bên không ngừng kích động, giống như người lấy bảng cáo thị xuống nhất định sẽ có thể chữa khỏi cho Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh để cho ông chút hy vọng nhỏ nhoi, không nhẫn tâm đả kích ông, chẳng qua dáng vẻ tươi cười ở trong mắt hoàng đế đó là một chút chua sót, chỉ cảm thấy bản thân thật có lỗi với Linh Phi, càng vô cùng ai náy, qua không lâu, tổng quản thái giám lập tức dẫn người lấy bảng cáo thị xuống tiến vào, hai người. Một nam tử áo sám trung niên, một nam tử áo trắng trẻ tuổi, hai người vừa đến, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn về phía long sàng, nhưng giường đã bị màn tơ che phủ, bọn họ cũng không thấy được người ở trên giường, cũng không rõ bên trong rốt cuộc có đúng người bọn họ muốn tìm hay không. Thảo dân Trần Hạo Vân xin ra mắt Hoàng thượng, nam tử trung niên hành lễ với Hoàng đế, nam tử trẻ tuổi áo trắng đi theo bên cạnh cũng hành lễ, nam tử trung niên vừa lên tiếng, Âu Dương. Tĩnh nằm ở trên long sàng không nhịn được khóe miệng lộ ra nụ cười, cái gì Trần Hạo Vân, rõ ràng chính là Vân Hạo Trần, thật không ngờ hắn lại có thể đến đây, mặc dù giọng của hắn có chút thay đổi, nhưng nàng vẫn nghe được là tiếng của hắn, chỉ là người này dám gơ cáo thị xuống, nếu nàng vẫn chưa được cuồng chữa khỏi, xem hắn làm sao lui xuống đây, là ngươi đã lấy cáo thị xuống sao, hoàng đế ngồi ngay ngắn một chỗ, ánh mắt sắc bén liếc về phía Vân Hạo Trần. Hình như đang quan sát, xem hắn có bản lĩnh có thể chữa trị được cho Âu Dương tĩnh hay không? Vâng, vân hạo trần chắp tay, ngoài miệng dán sợi râu cá chê, dáng vẻ kia cũng có mấy phần giống đại phu lăn lộn trên giang hồ đấy. Thảo dân thuở nhỏ đi theo sư phụ học y, lần này đến quân quốc vốn là muốn tìm một chút dược liệu chân quý, nhưng sau khi đi vào thành lại phát hiện cáo thị, cho nên đặc biệt sai đồ đệ tháo xuống. Ngươi còn nắm chắc không? Hoàng đế lại hỏi. Thảo Dân chưa biết, bệnh tình công chúa, cho nên không thể cam đoan chịu trách nhiệm được, Vân Hảo Trần cũng không sợ Hoàng đế nổi giận, khôn ngoan giữ lại đường lui cho mình, Âu Dương tĩnh nghe, không nhịn được cũng tỏ ý khen ngợi sự cơ trí của người này, chỉ là nàng thật sự hoài nghi, mặc dù hắn nói như thế, nhưng nếu Hoàng đế nổi giận, thì có ích lợi gì, Hoàng đế nghe hắn nói như vậy, dựa chán có chút không vui. Nhưng suy nghĩ lại cũng đúng, cho nên cũng không tức giận mà gật đầu một cái. Nói, vậy trước hết ngươi hãy trẩn mạch cho công chúa đi. Vâng, Vân Hạo Trần khéo léo liếc mắt ra hiệu cho Vân Tuyệt Trần, sau đó bắt trước dáng vẻ đại phu lấy ra một sợi tơ hồng, cho cung nữ buộc lên cổ tay Âu Dương Tĩnh ngồi ở trên giường, còn mình thì cầm một đầu khác của dây tơ hồng. Đại phu, ngươi có thể trực tiếp bắt mạch. Giọng Âu Dương Tĩnh từ phía sau truyền tới, nếu nàng không lên tiếng Hoàng đế lại ở đây, chỉ sợ Vân Hạo Trần bọn họ lát nữa cũng không rõ, được người trên giường rốt cuộc có phải nàng hay không đây, tiếng nói của Âu Dương tĩnh khiến Vân Hạo Trần và Vân Tuyệt Trần giật mình, ngay sau đó hai người hiểu ra, quả nhiên là nàng, nhưng nghe giọng hình như có gì đó không đúng, chẳng lẽ bên trong bệnh của nàng thật ra còn có huyền cơ gì khác, bọn họ phải làm sao đây, phải biết rằng, trước hết nên để cho tất cả những người khác rời đi. Bọn họ mới có thể cùng Âu Dương Tĩnh thảo luận câu chuyện, ta không sao, trước tiên, ngươi cứ đáp ứng chưa trị cho ta. Trong lúc Vân Hạo Trần đang âm thầm tìm cách, thì không ngờ âm thanh của Âu Dương Tĩnh lại vang lên trong đầu hắn. Vân Hạo Trần kinh ngạc, nàng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, còn có thể truyền âm, nhưng hắn biết giờ không phải lúc để thắc mắc chuyện này, vì vậy dựa theo Âu Dương Tĩnh phân phó, chắt tay với hoàng đế bệ hạ bệnh của công chúa thảo dân có thể chữa trị thật sao lời nói vân hạo trần làm cho hoàng đế kích động hỏi ngược lại cũng khiến em trai vân tuyệt trần của hắn đứng cạnh bên cũng không hiểu nhưng nếu đại ca làm như vậy tất nhiên có tính toán của mình thảo dân tình nguyện làm giấy cam đoan nếu chữa trị cho công chúa không tốt cam tâm tình nguyện chịu phạt vân hạo trần khẳng định gật nhẹ đầu dù sao chủ nhân cũng tốt rồi hắn đương nhiên không sợ Hoàng đế sâu sắc nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn tin tưởng mười phần, cũng không giống tùy tiện đùa giỡn, vì vậy gật một cái, tốt, nếu vậy, chấm sẽ để cho ngươi thay công chúa chữa trị, nhưng nhớ kỹ, nếu có sai sót gì, tất cả một mình ngươi gánh chịu. Thảo dân hiểu rõ, Vân Hạo Trần chắp tay đáp, Hoàng đế nhìn hắn một cái, sau đó từ từ hỏi thăm một chút vấn đề điều trị thế nào, Vân Hạo Trần mặc dù không phải đại phu. Nhưng cũng gặp được không ít đại phu trong trốn giang hồ, nên vẫn nửa thật nửa giả nói ra được đầy đủ, rốt cuộc sau khi đuổi hoàng đế đi, những người khác trong phòng cũng bị Âu Dương Tĩnh, ở trên giường tạo ra kết giới, căn bản là giống như mất đi ý thức, nhìn không rõ tình huống của bọn họ bên này, Âu Dương Tĩnh từ trên giường ngồi dậy, vén màn che lên, ánh mắt sáng ngời nhìn vân Hạo trần hóa trang thành nam tử trung niên. Thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, xem ra hắn đã phải dụng tâm suy nghĩ rồi, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Vân Tuyệt Trần, bên cạnh nhưng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, xem như tiếc đón, không còn cách nào khác, bọn họ từ đầu đến, giờ cũng không phải là tình nghĩa qua sâu nặng, hơn nữa sau này vì người trong võ lâm đối địch với Âu Dương Tĩnh, hai người còn giao chiến với nhau, cũng coi như là kẻ địch, Tĩnh Nhi, người không sao thật tốt quá. Vân Hạo Trần sau khi quan sát toàn diện Âu Dương Tĩnh nói: Không có gì. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, vẫy vẫy tay cho bọn họ ngồi xuống. Vân Hạo Trần, Vân Tuyệt Trần theo ý của nàng ngồi vào trên ghế bên cạnh. Ánh mắt của Vân Tuyệt Trần vẫn không rời Âu Dương Tĩnh. Thấy nàng không sao, hắn buông lòng không ít, nhưng đáy mắt vẫn còn mơ hồ tình ý cùng ảm đạm. Chẳng qua bây giờ hắn dường như đã không đủ lập trường rồi. Tĩnh Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người lại trở thành công chúa quân quốc? Vân Hảo Trần mang nghi ngờ lớn nhất hỏi ra, ánh mắt thâm thúy nhìn người trước mặt, cảm thấy rõ ràng vô cùng quen biết, nhưng càng ngày lại càng cảm thấy nàng quá là thần bí, cho dù là người bên cạnh nàng cũng hiểu không rõ. Đây là một câu chuyện xưa rất dài, Âu Dương Tĩnh chỉ nhàn nhạt nói, nàng cũng không muốn chia sẻ chuyện riêng của mình cho người khác. huống chi còn dính dáng đến hoàng tộc, tóm lại. Bây giờ ta đúng thật là công chúa quân quốc, Vân Hảo Trần và Vân Tuyệt Trần, thấy nàng hình như không có ý định nói cho bọn họ biết, nên cũng không hỏi tới, sau một lúc trầm mặc, Vân Hảo Trần lại hỏi tiếp, người với thái tử quân quốc là huynh muội, vậy chuyện trước kia, hắn muốn hỏi tất, nhiên cũng là tình anh em ruột thịt, có phải những chuyện trước đây có vì vậy mà một bút xóa bỏ hay không, ban đầu, hắn đối với Vân Tuyệt Trần cũng đầy ý hận. Cho rằng mẫu thân của đệ ấy cướp đi hạnh phúc và mẫu thân của mình, cho là đệ ấy cướp đi phụ thân của mình, chẳng qua cuối cùng sau khi biết được chỉ là sự hiểu lầm, cái loại huyết mạch thân tình đã thức tỉnh một cách rất tự nhiên. Hắn không biết Âu Dương Tĩnh ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là hai anh em, huyết thống là chuyện thực tế không xóa bỏ được. Huynh muội, Âu Dương Tĩnh chỉ nâng lên khóe môi, lộ ra cười lạnh, có lẽ bọn ta có một chút quan hệ máu mù. Nhưng điểm quan hệ này cũng vì mẫu hậu của hắn hại chết mẫu thân của ta, cũng một bút xóa bỏ rồi, nợ hắn thiếu ta vẫn còn đặt ở chỗ đấy. Nói rõ, nàng sẽ không bởi vì có chút quan hệ huyết thống này với Mộc Nguyệt Ly, mà tha thứ cho hắn đâu. Hai anh em Vân Hạo Trần hiểu, Mộc Nguyệt Ly hiện giờ là đâm đầu vào lưỡi đào. Rồi, dù có là huynh trưởng của Âu Dương Tính, cũng trốn không thoát kết cục bi thảm. Tuy hai người bọn họ không hiểu rõ trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn sẽ đứng bên cạnh Âu Dương Tĩnh. Vậy kế tiếp người phải làm sao?" Vân Hạo Trần hỏi. Nếu đã đến quân quốc, dĩ nhiên là muốn nhúng chân vào. Đối với Vân Hạo Trần, Âu Dương Tĩnh coi hắn như người mình, nhưng mà đối với Vân Tuyệt Trần vẫn có chút ngăn cách, mặc dù bọn họ quen biết sớm hơn. "Nàng không." Trả lời Vân Hạo Trần mà đưa mắt hướng về Vân Tuyệt Trần. Sơ hạ có khỏe không, tuy nàng cũng không quan tâm lâm sơ hạ, nhưng bây giờ người ta đã là vợ chồng rồi, nàng cũng không muốn làm hổ ly tinh gì đó, cho nên sẽ không để cho Vân Tuyệt Trần có cơ hội suy nghĩ đối với bản thân. Vân Tuyệt Trần sững sờ, sau đó khóe miệng lộ ra cười khổ. Sơ hạ bây giờ nói không chừng đang ở trong phòng buồn bực hắn không thôi, nhưng đối với kết quả như vậy hắn cũng không hối hận, trong lòng đã không thể bỏ xuống được. Cho nên căn bản không có cách nào cho sơ hạ chân chính hạnh phúc, trước kia là bản thân suy nghĩ quá đơn giản, trong lòng cho rằng mang theo một khối dấu ấn của người khác để lại, mà vẫn có thể đối đãi thật tốt với sơ hạ, nàng ấy khá tốt. Mắc máy môi, Vân Tuyệt Trần mới nhàn nhạt nói một câu như vây, Vân Hảo Trần liếc mắt nhìn em trai, hắn đương nhiên cũng biết rõ vấn đề giữa hai vợ chồng bọn họ, nhưng chuyện đã đến nước này, nói gì nữa, cũng dư thừa. Chỉ hy vọng sau này tuyệt trần và lâm sơ hạ có thể bồi dưỡng được tình cảm, có thể hạnh phúc, Âu Dương tĩnh cũng không nói gì, trong lúc nhất thời không khí có chút ngưng trệ, tĩnh nhi, người định làm thế nào, vân Hạo trần lên tiếng, phà vỡ bầu không khí yên tĩnh khiến cho người không thoải mái, Âu Dương tĩnh cười, xinh đẹp động lòng người, không phải quyến rũ, mà là loại cao ngạo ở trên cao, phong thái như một nữ vương ung dung tự tin, không phải hắn. Muốn làm hoàng đế sao, ta sẽ làm cho hắn không đạt được ước nguyện, người muốn âm thầm trợ giúp những hoàng tử khác. Vân Hạo Trần hơi nhíu lên mày kiếm, hắn cũng không phải hoài nghi bản lĩnh của nàng. Không, Âu Dương tĩnh nhìn bọn họ lắc đầu, ý cười không giảng. Sao ta phải trợ giúp những người khác, bản thân ta không được sao. Cái gì, Vân Hạo Trần và Vân Tuyệt Trần cả kinh trận mắt há mồm, điều này khiến cho hai người bọn họ cũng rất bị tổn thương, nhưng mà bây. Giờ hai người cũng chẳng quan tâm gì hình tượng, đại khái không có bất kỳ lời nào có thể khiến bọn họ kinh ngạc giống, như giờ phút này, mặc dù bọn họ vẫn luôn cho rằng Âu Dương Tĩnh có khí chất nữ vương, nhưng dù sao cũng chỉ là khí chất, còn bây giờ nàng nói phải làm nữ hoàng đế, đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, từ xưa tới nay, trình chiến Giang Sơn đều là chuyện của nam tử, một nữ tử làm sao có khả năng làm hoàng đế, Âu Dương Tĩnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn. Họ, chỉ nhàn nhạt cười cười, nếu nàng nói mấy lời này, hai người họ có thể cho là chuyện đương nhiên, nàng mới cảm thấy rất lạ lùng, dù sao ở đây là cổ đại, không phải thời đại nam nữ mỗi người gánh nửa bầu trời, tư tưởng nơi này bảo thủ cố chấp, và lại đều lấy nam tử làm chủ, nhiều nữ tử vì phụ thuộc nam tử tranh luận cao thấp, nhưng nàng cũng không quan tâm bọn họ có thể tiếp nhận hay không, chỉ cần đến lúc đó bọn họ không sai lầm là được. Năm ngày sau, tình huống trong tầm, cung của hoàng đế quân quốc vô cùng náo nhiệt, phụ hoàng Âu Dương Tĩnh ngồi ở mép giường, nhìn mộc khiêm niên đi tới, tĩnh nhi, con, con thật đã không sao, hoàng đế vừa nghe nói Âu Dương Tĩnh không có việc gì đã vội vàng chạy tới, bây giờ thấy nàng cười khanh khách ngồi ở chỗ đó, kích động đến không đi được, vâng, Âu Dương Tĩnh khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người vân Hạo trần bên cạnh. May mà y thuật Trần Đại Phu cao minh, con mới có thể khỏe được nhanh như vậy, công chúa quá khen, Thảo Dân chỉ dựa vào bổn phận thầy thuốc thôi, Vân Hảo Trần cũng làm bộ chắp tay, khiêm tôn nói, Âu Dương tĩnh ở trong lòng cười trộm, Vân Hảo Trần này bản lĩnh diễn trò cũng không thấp chút nào, Trần Đại Phu quá khiêm tốn rồi, chấm sẽ căn cứ vào cam kết trên bảng thông cáo, ngươi nói đi, ngươi muốn chức quan gì? Hoàng đế đối với một đại phu giang hồ xem không ra hình dáng gì trái lại có vài phần kính trọng, đa tạ hoàng thượng, nhưng cứu, sống người là trách nhiệm của đại phu, thảo dân không dám mong phong thưởng gì, nếu hoàng thượng thật muốn cảng tạ, thảo dân ngược lại có một đề nghị, Vân Hảo Trần nói, nói đi, hoàng đế nhìn hắn, đoán xem hắn có thể đưa ra loại đề nghị gì, thảo dân hy vọng hoàng thượng có thể xây một trường học để những đứa trẻ bình thường, cũng có thể đến trường. Còn có một nhà thuốc từ thiện để cứu chữa những người vì cuộc sống khó khăn, mà ngã bệnh không cách nào chữa trị. Dĩ nhiên, chủ ý này của Vân Hảo Trần cũng là Âu Dương tĩnh đưa ra, chẳng qua là cho hắn thuật lại thôi. Hoàng đế vừa nghe Vân Hảo Trần có thể một chút cũng không suy nghĩ cho bản thân, ngược lại còn vì thiên hạ dân chúng. Lúc này gật đầu một cái, rất tán thưởng hắn. Tốt, sẽ làm theo Trần Đại Phu nói, chấm nhất định xây trường học, xây nhà thuốc từ thiện. Hơn nữa ông nghĩ đến bản thân vừa tìm được con gái, trong lòng đối với trời xanh có phần cả tạ, nếu thành lập trường học cùng, nhà thuốc tứ thiện cũng xem như là việc làm để báo đáp trời cao, bên kia, Mộc Nguyệt Ly đã nhiều ngày vẫn luôn ở tại Đông Cung chưa từng rời khỏi nửa bước, nhưng cũng không có nghĩa là tin tức hắn cỡ sẽ bị bế tắc, trên thực tế trong Hoàng Cung bất luận gió thổi cỏ lay cái gì, cũng sẽ cuốn vào tai của hắn. Chuyện thân thể Âu Dương Tĩnh tốt lên tất nhiên cũng thế, nhưng hắn vốn là không hiểu, theo lý thuyết đại phu thông thường sẽ giải không được mới đúng, phải là đạo, sĩ gì gì đó, nhưng hắn lại nghĩ tới lời đạo sĩ nói về thần hổ bên cạnh kia, chẳng lẽ ông ta đã trở lại. nghĩ tới đây, Tuấn Mi Mộc Nguyệt Ly cao lên, hắn không phải ngu ngốc, sẽ không tin tưởng Âu Dương Tĩnh có thể vì một chút quan hệ huyết thống của bọn họ, mà quên mất ân hoán trước kia. Hống chi Linh Phi mẫu thân của nàng còn bị mẫu hậu làm hại, cho nên từ giờ trở về sau hắn phải bắt đầu lo nghĩ, dựa vào phần thâm tình phụ hoàng đối với Linh Phi mấy chục năm không quên, bây. Giờ còn đối với Âu Dương tĩnh sủng ái, chỉ sợ địa vi thái tử của mình sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa, trong khoảng thời gian này ngũ hoàng đệ đã dục dịch ngóc đầu dậy, tình cảnh của hắn lại càng nguy hiểm hơn, nghĩ tới nghĩ lui. Bây giờ cơ hội duy nhất chính là đi lên ngai vàng hoàng đế trước đã, thái tử bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị hủy bỏ, nhưng chỉ có làm đế vương mới là chân chính có được quyền lực, cũng sẽ không phải lo lắng có bất kỳ biến cố gì, người đâu, điện hạ. Tiểu Lý Công Công tới, lời Mộc Nguyệt Ly còn chưa nói hết, đã thấy một tiểu thái dám đi vào bẩm báo nói, sắc mặt Mộc Nguyệt Ly khẽ biến, tiểu Lý Công Công này là người hầu ở ngự thư phòng, cũng là gián điệp hắn mua chuộc. Nhưng mà bình thường bọn họ gặp mặt đều rất bí mật, bây giờ hắn tới là phụng lệnh phụ hoàng, hay là, Mộc Nguyệt Ly không quan tâm suy nghĩ nhiều, hướng về tiểu thái giám phất phất tay, nói, cho hắn vào đi, vâng, tiểu thái giám sau khi rời khỏi đây, lập tức một thái giám khác ước chừng hơn hai mươi tuổi bước vào, môi hồng răng trắng, ngược lại thanh tú giống như một vị cô nương, chẳng qua lúc hắn đi vào vẻ mặt rất là khó coi, điện hạ, không xong rồi. Mộc Nguyệt Ly nhìn thấy vẻ mặt của hắn cũng biết đã có chuyện xảy ra, chân mày vốn đã nhíu chặt nay lại càng cau chặt hơn, người cũng đứng lên, nhìn Tiểu Lý công công trầm giọng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại tới đây? Điện hạ, Hoàng thượng muôn phế bỏ, địa vi thái tử của người, lập tĩnh công chúa làm hoàng nữ. Tiểu Lý công công đáp lời, vẻ mặt cũng là một phen rối rắm, tất nhiên hắn và thái tử đứng chung một con đường. Bây giờ nếu thái tử bị phế, vậy hắn còn mơ mộng với cầu mong gì nữa, không phải cuộc sống phu quý toàn bộ đều xong rồi sao, hắn vẫn chờ điện hạ lên làm hoàng đế, thì hắn sẽ được làm tổng quản thái giam đó, cái gì, mộc nguyệt ly hoảng sợ vô cùng, ngươi có phải nghe lầm hay không, điều này sao có thể, sao, có thể để cho một nữ tử làm hoàng đế, hiển nhiên, hắn từng nghĩ qua Âu Dương Tinh sẽ đối phó mình. Nhưng không ngờ tới sẽ như thế này, nếu nàng ấy làm hoàng đế, vậy không phải mọi thứ đều kết thúc sao, tuyệt đối không sai, tiểu lý công công lắc đầu một cái, là hoàng thượng tự mình nói ra, hơn nữa ngày mai ở trên chiều, ngài ấy sẽ tuyên bố chuyện này, nhưng mà hắn phỏng đoán, e là sẽ có rất nhiều người phản đối, chỉ là hoàng thượng từ trước đến giờ luôn là người cố chấp, chuyện ngài ấy quyết định cho dù các đại thần có phản đối thì thế nào. Bây giờ ngài ấy đối với sự xuất hiện của Tinh công chúa vô cùng thương yêu, chỉ sợ người thua tuyệt đối là đại thần, điện hạ, người mau nghĩ cách đi. Tiểu Lý công công nhìn Mộc Nguyệt Ly trầm mặc không lên tiếng, không nhịn được nói, Mộc Nguyệt Ly mím chặt môi, chân mày cũng khép lại thành một ngọn núi, cảm thấy giống như bị ném vào giữa sông băng vạn trượng, lạnh buốt xuyên thẳng vào tim. Phụ hoàng lại vì thừa nhận Âu Dương Tĩnh quay lại mà muốn vế trừ mình còn không cần biết đến tông pháp lập nàng ấy làm hoàng nữ, quá làm hắn thất vọng, phụ hoàng sao có thể làm thế? Ngươi về trước đi, chuyện này ta sẽ nghi cách. Mộc Nguyệt Ly hướng về thái giám phất phất tay, sau khi trầm mặc một lúc, trong lòng hắn đã có chủ ý, hắn vốn không nghĩ đến sẽ đi bước này, nhưng bây giờ bản thân bị buộc vào tình thế bất đắc dĩ, cho nên đến lúc đó không thể trách hắn. Vâng, tiểu lý Công công biết Mộc Nguyệt Ly nhất định sẽ không ngồi chờ chết, hành lễ xong lại vội vã rời đi, sau khi tiểu thái giám rời đi, Mộc Nguyệt Ly nhanh chóng gọi ra tâm phúc, tiếp đó sau một hồi lâu, có hai thái giám từ trong đông cung đi ra, đêm lại đến, không thể phân biệt, trong hoàng cung vẫn là ngọn đèn dầu mông lung, hoàng đế đến ngự thư phòng chuẩn bị chuyện cho ngày mai, mà Âu Dương tĩnh cung bắt đầu kế hoạch của nàng, ở bên trong tầm cung của hoàng đế, tất cả. Thái giám, cung nữ đều được nàng cho lui xuống, đến canh ba, giữa đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn trong phòng cũng dập tắt, đồng thời, vài bóng dáng giống như quỷ mị từ bên ngoài lướt vào, các người đến rồi, Âu Dương tĩnh mặc cung trang màu trắng, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, khiến bóng đêm tăng thêm mấy phần ánh sáng, cũng làm cho bóng dáng của nàng kéo dài tỏa xuống trên mặt đất, tĩnh nhi, chủ nhân, người tới không phải ai khác, chính là nhóm người Âu. Dương An bọn họ, Tống Tử Thư, Bạch Ngọc, dĩ nhiên, còn có cả anh em Vân Hạo Trần, Vân Tuyệt Trần khôi phục nguyên trạng, ừ, nếu người đã đến đông đủ, vậy ta cứ nói đi, Âu Dương tĩnh nhìn lướt qua bọn họ, ôn nhu liếc mắt sang chỗ Âu Dương An một cái, sau đó bắt đầu đem từng kế hoạch của bản thân nói ra, ước chừng thời gian sau một nén hương, trừ Âu Dương An, những người khác giống như lúc xuất hiện, lặng lẽ rời đi, hôm sau, trời tốt. Vạn dặm không mây, trời trong nắng ấm, trong điện kim loan, văn, võ quan viên mặc chiều phục, tay cầm ngọc hốt đứng ở hai bên đại điện chờ đợi quân vương lâm chiều, bọn họ có người nhỏ giọng bàn tán, có người gật gú đắc ý, nhưng hình như mọi người cũng nghe được tin tức gì đó, vẻ mặt rối rắm. mộc nguyệt ly và những hoàng tử khác cũng ở trong chiều, chỉ là mấy anh em đều mí môi, không có trao đổi, ngay cả ánh mắt nhìn nhau cũng chưa từng có. Giống như người xa lạ bình thường, Hoàng thượng giá lâm chỉ chốc. Lát sau, chuyển đến giọng nói cao vút của Thái Giám. Tất cả các quan viên mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, đứng vào cực kỳ ngay thẳng. Bóng dáng thật cao của Minh Hoàng Mộc Khiêm Niên xuất hiện trên điện Kim Loan, trên đầu là vương miện lưu tô rũ xuống, trên long bảo có theo long phi dương, uy phong lẫm lẫm, như ở chín tầng mây, không hổ là tượng trưng cho quyền lực. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế tất cả mọi người, quỳ xuống, âm giọng vang vọng trong điện kim loan, bình thân, ánh mắt thâm thúy cơ trí của Hoàng đế đảo qua mọi người, sau đó dừng trên người mộc nguyệt ly, rồi nhanh chóng rời đi, tạ vạn tuế, mọi người đứng lên, nhưng không giống như thường ngày dẫn đầu lên tiếng, mọi người đều trầm mặc, ngược lại khiến cho bầu không khí có cảm giác vô cùng không thích hợp. Hoàng đế cũng không hỏi bọn họ có việc muốn tấu hay không, mà bản thân tự mở miệng lên tiếng trước, hôm nay, chấm có hai chuyện muốn tuyên bố, hoàng đế vừa nói, tất cả mọi người đều dựng lên lỗ tai, hết sức chăm chú, đến rồi, sự việc cuối cùng cũng đã đến, thứ nhất, chấm muốn sắc phong công chúa, thứ hai, chấm muốn thay đổi lập hoàng nữ, hoàng đế vừa dứt lời, cả Kim Loan Điện đều muốn sôi trào, sắc phong công chúa, bọn họ có thể hiểu. Dù sao mấy ngày trước đây ra thông cáo công bố tìm danh y, chuyện rất huyên náo ẩm ý, muốn không biết cũng khó, nhưng thay đổi lập hoàng nữ, vậy, thái tử làm sao bây giờ, ánh mắt mọi người đổ vào trên người Mộc Nguyệt Ly, bàn tay trong tay áo Mộc Nguyệt Ly nắm chặt thành quả đấm, lưng bàn tay nổi gân xanh, mặc dù đêm qua đã nghe được tin tức này, thế nhưng khi nghe được do chính miệng phụ hoàng nói ra, hắn vẫn cảm thấy như một quả búa đập mạnh vào ngực đau đớn. Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ sớm đã như sương mù bao phủ, cả người cũng tản mát ra hơi thở lạnh như băng, ngoại trừ mộc nguyệt ly ra, còn có tiếng kinh hô rất cao, gần đó của ngũ hoàng tử với vẻ mặt không thể tin. Hắn cho là có hậu thuẫn ủng hộ, chỉ cần nghĩ cách loại bỏ mộc nguyệt ly đi, thì bản thân sẽ có cơ hội lên ngôi vị thái tử, tương lai làm quốc vương, sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một công chúa, con muốn cùng hắn giành ngôi vị thái tử. Hoàng thượng, các triều đại quân quốc ta đều là nam đế, theo thông lệ không còn nữ đế, hơn nữa thái tử cần chính thông tuệ, cũng không lầm lỗi, thần khẩn cầu bệ hạ suy nghĩ lại, tể tướng. Quân quốc đứng dậy, tay cầm ngọc hốt hướng về hoàng đế cúi người hành lễ nói, tể tướng đại nhân nói rất đúng, thần cũng cho là thay đổi lập hoàng nữ sự việc liên quan trọng đại, kính xin hoàng thượng cân nhắc, lại bộ thượng thư cũng tán thành nói, xin hoàng thượng nghĩ lại. Tất cả quan viên đều cùng tán thành, bọn họ cũng không hy vọng bị một nữ tự áp bức. Từ xưa nam tử là trời, hà có thể để cho một tiểu nữ tử làm hoàng đế. Đây không phải là tự nhiên để cho những người. Khác nhìn vào chê cười quân quốc bọn họ sao? Mộc Nguyệt Ly và các vị hoàng tử cũng không lên tiếng, mỗi người đều mím chặt môi. Lúc này bọn họ cũng không thích hợp lên tiếng, nhưng bọn họ biết nhóm đại thần này sẽ không dễ dàng đồng ý y chấm đã quyết. Các ngươi không cần nói thêm nữa, hoàng đế dơ tay lên, rất độc đoán nói, chuyện khác có lẽ ông sẽ nghe theo ý kiến của những đại thần này, nhưng trong chuyện quyết định lập tính nhi làm hoàng nữ, ông không cần dừng tay. Phụ hoàng, hoàng thượng, các vị hoàng tử, còn có các đại thần thấy hoàng đế độc đoán như thế, cũng không nhịn được muốn tiếp tục nói thêm gì nữa, nhưng rốt cuộc lại bị hoàng đế lạnh lùng lướt qua một cái liếc mắt, tất cả lời nói cũng bị nuốt vào trong bụng. Người đâu, mời công chúa vào điện." Hoàng đế nhìn thái giám bên cạnh phân phó, "Vâng." Thái giám lĩnh mệnh, tay cầm phất trần, kéo dài giọng hô, "Truyền tĩnh công chúa vào điện, truyền tĩnh, công chúa vào điện, truyền tĩnh công chúa vào điện." Giọng nói từng bậc từng bậc truyền đi xuống, rất nhanh đã truyền đến tiếng thái giám thưa lại. Tĩnh công chúa yết kiến tất cả mọi người nhìn về cửa lớn, chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo gấm đỏ rực được cung nữ Thái giám vây quanh đi vào, dung mạo thật ra cũng không phải là sắc đẹp tuyệt trần, nhưng khí chất trên người khiến cho nàng giống như đá quy lóe sáng, khiến ánh mắt mọi người đều không dứt ra. Được thì ra đây chính là công chúa mới tới, mọi người rốt cuộc nhìn thấy người mà đã rất nhiều ngày nay nhận được sự chú ý, chỉ nghe tin tức nhưng không gặp được người thật tĩnh công chúa, kinh ngạc hâm mộ, quan sát, trầm tư, đủ mọi loại cảm xúc thoáng qua trong đáy mắt mọi người. Chẳng qua bọn họ, cũng không quá tin tưởng thiếu nữ thanh xuân trước mắt này có thể khởi động một đại quốc, có thể nắm giữ một mảnh giang sơn, ánh mắt mộc nguyệt ly loe lên, hắn nhìn chằm, chằm âu dương tĩnh, mặc dù đã biết nàng là em gái của mình, nhưng có lẽ bởi vì anh em cho tới bây giờ chưa từng ở chung, nên ánh mắt của hắn vẫn là đang dùng ánh mắt nam tử nhìn nữ tử, nàng đích thực là đủ xinh đẹp, nhưng nàng lại là uy hiếp đối đại nghiệp thống trị của mình. Cho nên lúc này hắn không còn muốn có được nàng nữa, mà là muốn tiêu diệt nàng, giống như mẫu thân nàng lúc trước uy hiệp đến mẫu hậu, hắn sẽ cho mẹ con các nàng ở dưới được đoàn tụ bên nhau, mất máy, môi, mộc nguyệt ly rời đi ánh mắt, âm thầm tính toán thời gian, đợi một chút nếu phụ hoàng có thể thay đổi chủ ý, hắn đương nhiên sẽ không làm vậy, nhưng nếu phụ hoàng vẫn khư khư cố chấp muốn lập Âu Dương Tĩnh làm hoàng nữ, vậy cũng đừng trách hắn. Thần nữ bái kiến phụ hoàng, Âu Dương tĩnh đi đến phía trước đại điện, hướng về hoàng đế không người hành lễ, ánh mắt không để lại dấu vết lướt qua mọi người trên đại điện, trong lòng khẽ cười lạnh từ trong ánh mắt của bọn họ. Có thể thấy được, bản thân chính là công chúa không được chào đón, xem ra phụ hoàng đã tuyên bố chuyện muốn lập nàng làm hoàng nữ rồi, tĩnh nhi, con bệnh nặng mới khỏi, mau mau đứng lên, hoàng đế vừa thấy Âu Dương tĩnh xuất hiện, cả vẻ mặt đều thay đổi nhu hòa. Vừa nhìn con gái nói, vừa bảo thái dám đi xuống đỡ nàng đến bên cạnh mình, Âu Dương Tĩnh đứng ở phía sau người hoàng đế, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống mọi người phía dưới, lại càng không bỏ qua vẻ mặt bất luận. Kẻ nào, tất nhiên bao gồm vẻ mặt không biểu cảm gì của Mộc Nguyệt Ly, nàng biết Mộc Nguyệt Ly, có thể ngồi vững vàng trên ngôi vị thái tử hẳn là có bản lĩnh, tin tức mấy ngày nay của nàng chỉ sợ là một chút hắn cũng không bỏ qua, nhưng vậy thì có sao đâu. Chờ xem diễn trò một chút, nàng sẽ mỏi mắt mong chờ, tuyên chỉ đi, hoàng đế nói với thái giám bên cạnh, thái giám gật đầu một cái, hai tay mở rộng chiếu thư minh hoàng, giọng cao vút lại vang lên, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hiện nay tỉnh công chúa thông tuệ xinh đẹp, và lại trời phú dị năng điều khiển thú, quả thật là điểm báo tốt lành, đặc biệt ban thưởng danh hiệu ngự thiên, phong làm hoàng nữ địa vị thái tử quân quốc, khâm thử. Thái giám dứt lời, tất cả mọi người không có lên tiếng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ thật sự là bị nội dung này làm chấn động. không ngờ hoàng đế lại có thể biết lợi dụng chuyện điều khiển thú, để đưa Âu Dương tĩnh lên, càng không ngờ tới. Một nữ tử lại được phong hào ngự thiên, chuyện này, chuyện này thật sự là, trong khoảng thời gian ngắn đều làm cho tư tưởng những đại thần bảo thủ này, cung bối rối. Âu Dương Tĩnh à, không phải nói Mộc Nguyệt Tĩnh ánh mắt cao cao nhìn xuống người trên điện, khóe môi vẫn luôn khẽ nhếch, mang theo cười khẽ, giống như nữ thần đứng trên đám mây dõi mắt nhìn xuống chúng sanh nhỏ bé, cũng không lên tiếng. Thái giám thấy phản ứng của mọi người, lại nhìn Hoàng đế đã có chút không vui, hắn vội vàng xoay người một cái, hướng về Mộc Nguyệt Tĩnh quỳ xuống, nô tài ra mắt ngự thiên công chúa Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Hoàng đế thấy thái giám cận thân thức thời như thế, chân mày nhíu chặt buông lỏng ra, nhưng ánh mắt sâu xa nhìn về phía các đại thần dưới điện, vẫn là lạnh leo thấu xương, văn võ bá quan bị ánh mắt hoàng đế lướt qua, trong lòng giật mình, nghĩ nên quỳ xuống, nhưng lại do dự, từng người một hai mặt nhìn nhau, mà lúc này, ngũ, hoàng tử rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, bước lên phía trước một bước, chắc tay nói. Phụ hoàng, tìm được Tĩnh Hoàng muội, Nhi thần cũng cảm thấy cao hứng như phụ hoàng, nhưng lập Hoàng muội làm thái tử, chuyện này liên quan đến quốc gia đại sự, Nhi thần cho rằng cần thận trọng suy tính, có lầm hay không? Hắn vốn tính toán tự mình đánh bại Mộc Nguyệt Ly để lên ngôi vị hoàng đế, bây giờ lại xuất hiện một công chúa đến giành ngôi vị hoàng đế với hắn, hắn có thể không bực tức sao? Phụ hoàng, Nhi thần cũng đồng ý với lời Ngũ hoàng đệ nói, lại một tên hoàng tử cũng bước ra. Hơn nữa Thái tử Hoàng huynh làm việc cũng không có sai lầm, không lý do gì đi hủy bỏ ngôi vị Thái tử, đúng vậy, đúng vậy, xin Hoàng thượng nghĩ lại, một số đại thần ủng hộ Thái tử lập tức quỳ xuống, sắc mặt Hoàng đế như xương băng bao phủ, mười phần lạnh lẽo nhìn chầm chầm về phía những đại thần bên dưới, nói từng chữ từng câu, các ngươi muốn kháng chỉ sao, lời này vừa nói, ra, tất cả mọi người không còn ai dám lên tiếng, kháng chỉ. Không, không, tuy bọn họ cảm thấy lập một nữ tử làm hoàng nữ khiến cho người rất không thể chấp nhận, nhưng mà tính mạng già trẻ cả nhà bọn họ vẫn quan trọng hơn, thái tử điện hạ, người nói xem phải làm sao?" Có người nhỏ giọng lại gần bên cạnh Mộc Nguyệt Ly hỏi. Đám người ngũ hoàng tử cũng nhìn về phía Mộc Nguyệt Ly, người này trong lòng bọn họ đều có dã tâm, tuyệt đối sẽ không nhìn quyền lực trên tay vô cớ bị người cướp đi, hơn nữa đã làm thái tử nhiều năm như vậy. Mắt thấy sắp được ngôi vị hoàng đế, bây giờ hủy bỏ địa vị thái tử của hắn, là một nam tử đều sẽ không cam lòng, Mộc Nguyệt Ly ngẩn đầu lên, đầu tiên là nhìn Mộc Nguyệt tĩnh, lại thấy nàng chỉ chứa đựng ý cười nhìn hắn chầm chầm, nhưng hắn lại đọc ý của nàng, nàng đang khiêu khích, đang nói với hắn, trả thù của nàng đã đến gần, chờ đợi hắn tiếp chiêu, Mộc Nguyệt Ly cũng lấy mỉm cười trả lại, nàng thật sự lợi hại, nhưng hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chói. Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi, phụ hoàng, ánh mắt mộc nguyệt ly từ trên người mộc nguyệt tĩnh rời xuống trên người hoàng đế, người nhất định phải phế bỏ ngôi vị thái tử của nhi thần sao, hoàng đế nhìn hắn, đương nhiên hiểu rõ thất vọng của hắn, còn có không cam lòng, đứa con này thời gian qua ông cũng đã gửi gắm với hy vọng rất cao, nếu không tìm được tĩnh nhi, xác định vững chắc có lẽ ngôi vị hoàng đế kế tiếp của quân, quốc chính là hắn. Nhưng mà không có nêu như, bởi vì ông đã tìm được tĩnh nhi, mà ngôi vị hoàng đế là thứ tĩnh nhi muốn ở ông, cho nên bất kể thế nào ông cũng sẽ thỏa mãn nàng, lập ngôi vị hoàng đế này cũng không đủ để bù đắp cho nàng và linh nhi, chấm đã hạ chỉ, miệng vàng nói ra tuyệt không đổi ý, hoàng đế nhìn hắn, mặc dù chấm hủy bỏ vị trí thái tử của con, nhưng con vẫn là hoàng tử của chấm, chấm sẽ phong con là đoan vương gia, ban thưởng đất phong cho con, cái này. Xem như là bản thân bồi thường cho hắn đi, Mộc Nguyệt Ly lại nhếch môi cười lạnh hai tiếng, vương gia, hắn cần một vương gia để làm cái gì, hốn chi nhìn Mộc Nguyệt tĩnh, nàng căn bản sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu nàng thật sự ngồi lên ngôi vị hoàng đế, người vương gia này chính là hắn không phải sẽ bị nàng áp chế, phụ hoàng, người khư khư cố chấp, chẳng lẽ thật sự không để ý đến cơ nghiệp mấy trăm năm qua của quân quốc chúng ta sao, Mộc Nguyệt Ly nói xong ngừng lại một. Chút, sau đó lại tiếp tục nói, nếu phụ hoàng cố ý như thế, vậy cũng đừng trách nhi thần phải vì quốc gia suy nghĩ, ngươi chẳng những hoàng đế nhìn hắn, mà ngay cả những người khác cũng nhìn hắn, mộc nguyệt lý ý là muốn tạo phản bức vua thoái vị sao, âm thanh mọi người xôn xao nói nhỏ, trong lúc nhất thời không khí toàn bộ trong điện căng thẳng lên, to gan, hoàng đế giận tí mặt, mắt trợn tròn. Ngươi lại dám làm càn như thế, kháng chỉ bất tuân, người đâu, đem tam, hoàng tử dẫn đi, không có mệnh lệnh của chấm không được ra ngoài, Mộc Nguyệt Ly như thế là công khai khiêu chiến với quyền uy của ông, một đám ngự lâm quân từ bên ngoài chạy vào, bao vây quanh Mộc Nguyệt Ly thành một vòng tròn, văn võ bá quan hiểu rõ sự tình hôm nay chỉ sợ không phải chuyện tốt, tất cả mọi người đều lui qua một bên, nhưng Mộc Nguyệt Ly lại cười ha ha. Bỗng nhiên sau đó dùng bàn tay của chính mình lập tức đánh xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thanh, thúy, ầm một tiếng, sau khi hắn hạ tay xuống, bên ngoài chuyển đến tiếng vang khác thường, rất nhanh, chợt nghe thấy một chàng âm thanh chém giết, vài người mặc áo đen cũng xuất hiện bên cạnh hắn, đó chính là hộ vệ một tay hắn bồi dưỡng ra, những người khác vừa thấy, chuyện này, thì ra thái tử cũng đã có chuẩn bị, các đại thần nhìn Mộc Nguyệt Ly, lại nhìn Hoàng đế nhất thời đoán không ra kết quả hôm nay ai sẽ thắng tất cả đều trốn tránh sang một bên phản rồi phản rồi hoàng đế nhìn thấy mộc nguyệt ly tức giận đến mức run cầm cập ông không ngờ tới hắn lại thật sự sẽ vì ngôi vị hoàng đế muốn tạo phản bức vua thoái vị mắt nhìn trầm trầm hắn tỏa ra khí lạnh mộc nguyệt ly ngươi biết mình đang làm gì không phụ hoàng tất cả chuyện này cũng không phải do nhi thần tự nguyện mộc nguyệt ly đứng nguyên tại chỗ Đột nhiên đưa ngón tay chỉ về hướng mộc nguyệt tĩnh nãy giờ không lên tiếng, nếu không phải vì người để một nữ tử lên làm, thái tử, nhi thần cũng sẽ không làm vậy, từ xưa tới nay, nữ tử tóc dài, kiến thức ngắn, coi như nàng ấy là ngoại lệ, nhưng nàng ấy thật sự có thể dựng lên một đất nước sao, Huống chi nàng ấy là một nữ tử, sớm muộn cũng phải thành thân, đến lúc đó chẳng lẽ cứ để cho nam tử khác huyết mạch lên làm hoàng đế quân quốc. Lời nói Mộc Nguyệt Ly cũng là suy nghĩ của những đại thần, quan niệm cũ, nữ tử giúp chồng dạy con mới là thật, hơn nữa huyết thống hoàng thất sao có thể dung nạp, làm xáo trộn, có không ít người dao động, ngoảnh mặt về hướng bên cạnh Mộc Nguyệt Ly, Hoàng đế giận đến rậm chân, con muốn nói điều gì, lại bị Mộc Nguyệt Tĩnh đè tay xuống, cản lại, Mộc Nguyệt Tĩnh nhìn Hoàng đế lắc lắc đầu, sau đó bản thân dẫn đầu đứng ở phía trước ánh mắt liếc nhìn một vòng, giống như nữ vương tôn quý quét qua đám người hèn mọn, mộc nguyệt ly, chẳng qua ngươi không nỡ bỏ ngôi vị hoàng đế, lại có thể lấy một chút lý do này ra che giấu tội ác ý đổ muốn, giết phụ thân bức vua thoái vị của mình, không cảm thấy quá vô sỉ sao, có điều nợ nần của chúng ta cũng nên tính toán đi, nếu ngươi muốn bức vua thoái vị, vậy chúng ta hãy nhìn xem, ngươi rốt cuộc cái bản lính đó hay không, mộc nguyệt tĩnh công khai khiêu khích, Ân oán giữa nàng và hắn cũng nên chấm dứt, Mộc Nguyệt Ly ngẩn đầu, hắn từ trước đến nay luôn tùy tiện gần đây lại thâm sâu như biển nước, rốt cuộc đã tới lúc cùng nàng tính toán, hôm nay không phải nàng chết thì, bản thân vong, có lẽ đời trước bọn họ chính là đối địch thù sâu như biển, cho nên đời này cũng dối dám như thế, Phụ Hoàng, xin thứ cho con bất hiếu, Mộc Nguyệt Ly hướng về Hoàng đế cúi người thật sâu, sau đó bỗng chốc xoay người. Ánh mắt sắc bén hẹp dài nhìn tới những văn, võ bá quan trên đại điện, cũng nhìn lướt qua những hoàng tử khác, các vị đại nhân, các hoàng huynh, hoàng đệ, mọi người cũng tận mắt nhìn thấy, hoàng thượng đã mê mẩn tâm trí, lại có thể không để ý. Đến cơ nghiệp Tổ Tông, tương lai Giang Sơn dân chúng cứ khăng khăng mà làm, bản thái tử thân là huyết mạch hoàng thất quân quốc, sao có thể trơ mắt nhìn loại tình cảnh này? Hành động hôm nay cho dù có gánh trên lưng danh tiếng bị người đời thoá mạ, cũng muốn ngăn cản Hoàng thượng, bây giờ ai tình nguyện cùng với bản thái tử thì đứng bên trái, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một trận xôn xao ở phía sau, rốt cuộc có một nhóm người lựa chọn đứng về bên cạnh mộc, nguyệt ly, còn những người khác, một bộ phận lựa chọn đứng về bên Hoàng đế, một nhóm bộ phận khác thì đang mong ngóng chờ đợi, duy trì trung lập. Hoàng đế trông thấy nhóm đại thần đứng bên cạnh Mộc Nguyệt Ly, chân mày xoắn lại cùng một chỗ, nhưng cũng không nổi giận, chỉ là đem gương mặt bọn họ ghi nhớ thật sâu, đối với những người này, kết quả đương nhiên chỉ có một, sau khi đợi những người đó lựa chọn lập trường, Mộc Nguyệt Ly vỗ tay một cái, lại một nhóm người xông vào, Mộc Nguyệt Ly nhìn đám người lựa chọn cùng hắn đối nghịch, dương một tay lên, lạnh lùng nói, trừ người bên cạnh bản thái tử. Tất cả những người khác giết chết không cần nói, vâng, nhóm sát thủ do tự tay hắn dạy dỗ dương kiếm lên sông về phía những người khác xuống tay, rất nhanh, âm thanh kinh hoàng chạy trốn, giọng cầu xin tha thứ, còn có tiếng đao kiếm phản công chạm nhau vang lên. Hoàng đế nhìn tình hình bên dưới, cả người sắc mặt cũng xanh mét, bệ hạ cẩn thận. Ngay lúc hoàng đế không để ý, thì thấy vài người mặc áo đen đã thi triển khinh công bay, đến hướng Mộc Khiêm Nhiên đâm qua. Thái giám vội vàng chạy đến trước mặt hoàng đế hộ giá, Mộc Nguyệt tĩnh lạnh lùng cười một tiếng, thân hình lướt đi, áo gấm tung bay, tư thế như tiên nữ, dương một tay lên, lại dễ dàng đem vài tên mặc áo đen đánh ra thật xa, dầm dầm rơi xuống đất mà chết. Mộc Nguyệt tĩnh chỉ để lộ một chút chiêu thức ngược lại khiến tình cảnh nguy cấp chấn áp xuống, dù sao tất cả mọi người không phải hiểu biết giống Mộc Nguyệt Ly, nữ tử trước mặt này có bao nhiêu dũng mãnh? Rất nhiều người không biết nàng, chỉ cho rằng nàng có thể điều khiển thú, cũng không biết thì ra võ công của nàng cũng lợi hại như thế, cuối cùng cũng ra tay, thấy Mộc Nguyệt tĩnh ra tay, Mộc Nguyệt ly cũng giương tay lên, hắn biết nàng lợi hại, người bình thường căn bản không phải đối thủ của nàng, cho dù là hắn cũng không cách nào đối phó nàng, hơn nữa nếu nàng lấy tiêu gọi thú, vậy lại càng thêm vô cùng uy lực, cho nên hắn sẽ không cho nàng có cơ hội đó. Hướng về người bên cạnh gật đầu một cái, lại một nhóm người mặc áo đen bay qua đâm về phía nàng, tĩnh nhi, con phải cẩn thận, hoàng đế nhìn những người áo đen bắt đầu tấn công con gái, tâm cũng nhảy dựng lên, một tay đẩy thái giám ra, cầm lên thanh kiếm ở trên đất lúc nãy người mặc áo đen rơi xuống trong tay, vẻ mặt rét lạnh thấu xương, một kiếm bổ về phía một tên mặc áo đen, trong đó, sau khi người mặc áo đen ngã xuống đất, Ánh mắt của ông dừng lại trên người Mộc Nguyệt Ly ở phía dưới, nhưng thấy hắn lại dương cung trên tay, mục tiêu đối diện đang giao chiến người mặc áo đen, tĩnh nhi, hoàng đế lại cảm thấy lửa giận sông thẳng vào tim, mặc dù con trai, con gái đều là cốt nhục của ông, nhưng Mộc Nguyệt Ly bức vua thoái vị khiến ông thất vọng cực độ, hơn nữa giờ phút này hắn lại muốn làm hại tới con gái bảo bối của ông, càng không thể tha thứ, được. Ngay tức khắc một tay nâng kiếm lên lập tức đánh tới về phía Mộc Nguyệt Ly, Mộc Nguyệt Ly kéo căng mũi tên, nhắm ngay Mộc Nguyệt Tĩnh, nhưng trước sau cũng không có buông tên, trong lòng dù sao vẫn còn sót lại một phần tình cảm, chỉ là sau khi do dự trong chốc lát, hắn cắn răng một cái, buông tay, tên lập tức bắn tới hướng về Mộc Nguyệt Tĩnh, nhưng mà tên hắn vừa bắn ra, kiếm Hoàng đế cũng đánh tới phía hắn, đó là nội lực của Hoàng đế dốc hết vào, khí lực này cũng... Không thể khinh thường, nghe thấy tiếng gió kiếm đến gần, Mộc Nguyệt Ly nhanh chóng nghiêng người sang một bên, tránh khỏi một kiếm nguy hiểm này, Phụ Hoàng lại tự mình ra tay, trong lòng hắn càng thêm không cam lòng, vì sao ông ấy lại nặng bên này nhẹ bên kia như thế, bản thân mới là con của ông hơn hai mươi năm, Mộc Nguyệt Tĩnh cũng chỉ là vừa tìm về, so với hắn có thể có bao nhiêu cảm tình, Mộc Nguyệt Ly nghe kiếm từ bên tai thoáng hiện, rốt cuộc đâm vào chính là thân thể. Thủ hạ phía sau hắn, hắn quay đầu nhìn một chút thủ hạ nga xuống, lại quay đầu nhìn mộc nguyệt tĩnh đã tránh được tên của hắn, ngược lại dơ tay một trường đánh bay vài tên mặc áo đen, hắn nổi giận, đột nhiên chạy ra bên ngoài, trong lúc ánh mắt những người khác đang không hiểu, hạ lệnh đóng cửa điện, nhóm người mặc áo đen nhanh chóng kéo lên cửa điện, khiến mọi người đang ở trong điện khủng hoảng không thôi, cả đám đều xông lên kéo cửa, lại kéo không ra, không đến một lát. Chỉ thấy hàng loạt khói từ ngoài khe cửa bốc lên tiến vào bên trong, khụ khụ, không xong, bọn họ muốn phóng hỏa, cứu mạng, ta không muốn bị chết cháy trong này. Thấy Mộc Nguyệt Liêm muốn phóng hỏa, mọi người ở bên trong hoảng sợ luống cuống, một đám người chạy loạn khắp nơi, có người chấn tĩnh mím môi, nhát gan sợ phiền phức bắt trước mọi người la hét ẩm ý không ngừng, đối mặt với hình ảnh hỗn loạn như chợ bán thức ăn, Mộc Nguyệt tĩnh chỉ cảm thấy buồn cười. Những người này thường ngày ăn bổng lộc của quan, thói quen đều sống an nhàn sung sướng, hơn nữa vô cùng ích kỷ. Bình thường nói gì trung quân ái quốc, vừa đến lúc mấu chốt lập tức hiện nguyên hình, nhưng cũng may không phải tất cả đều như vậy. Nàng nhìn một bộ phận cựu thần đứng ở trước mặt, giang hai cánh tay, đưa lưng về phía bọn họ nói, công công, mau che chở an nguy cho hoàng thượng và công chúa. Mộc Nguyệt tĩnh nhách môi, dựa vào lời nói của bọn họ, nàng quyết định. Lát nữa sẽ bảo vệ bọn họ, còn những người khác, chết cũng chưa hết tội, vừa đúng lúc nhân cơ hội thanh lý môn hộ, tránh cho sau này xảy ra lầm vấn đề, tĩnh nhi, con đi trước đi, phụ hoàng ngăn cản ở phía sau, hoàng đế nhìn con gai nói, ông sẽ không để mất nàng lần nữa, phụ hoàng yên tâm, không có gì đâu, mộc nguyệt tĩnh nhìn về phía ông khẽ cười, sau đó ra hiệu một cái, trong tay áo chợt bắn ra một vật. Liên tiếp ba tiếng nổ, dù là ở bên ngoài cũng có thể nghe được, không giống với ám hiệu ban nãy của Mộc Nguyệt Ly chính là khí thế của nàng mạnh hơn, kết quả là, đám người của Hoàng đế đã biết, thì ra nàng cũng có chuẩn bị, rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng chém giết mạnh mẽ hơn nữa, sau một lúc, cửa đại điện lập tức bị nhiều người bên ngoài đạp ra, lửa cũng được người dập tắt, mọi người chỉ thấy một nhóm người phong thần Tuấn lãng sông vào, tĩnh nhi chủ nhân các ngươi đã tới. Mộc Nguyệt Tĩnh mỉm cười, dáng điệu vẻ mặt, như đã tính trước kỹ càng từ lâu, một nhóm người Âu Dương An đến, cục diện nhất thời cải thiện. Mộc Nguyệt Ly vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng đột nhiên gương mặt tuần tú xanh mét, chừng mắt phóng tới bọn họ, sau đó ánh mắt thật sâu rừng trên người Mộc Nguyệt Tĩnh, xem ra hắn quả thật bỏ sót nàng, rõ ràng cũng là có kế hoạch từ trước, có lẽ bản thân thật sự đã thất bại, tĩnh nhi, bọn họ là... Hoàng đế thấy một đám người trẻ tuổi sông vào, trừ Âu Dương An từng gặp mặt ở. Ngoài một lần, những người khác đều chưa từng thấy qua, nhưng lại cảm thấy có hai người có chút quen mặt. Hai người Hoàng đế cảm thấy quen mặt chính là Vân Hạo Trần và Vân Tuyệt Trần, hai người cũng theo tống tử thư bọn họ vào cung. Có điều mặc dù Hoàng đế không biết nhóm người này, nhưng nhìn ra được mỗi người bọn họ đều phi phàm, bản lĩnh cùng khí chất sáng ngời. Chỉ không ngờ con gái mình lại quen biết nhiều tuấn tài như vậy, có chút ngạc nhiên, càng thêm vui mừng, bởi vì bọn họ đến, Mộc Nguyệt Lý bức vua thoái vị nhất định phải thất bại. Phụ Hoàng, người đã gặp qua An Ca, về phần những người khác, đều là bạn của con, Âu Dương Tĩnh nhàn nhạt nói, bây giờ không thích hợp đem chuyện ám lâu và dẫn lâu nói ra, hơn nữa nàng cũng không có ý định cho mọi người biết. Một người lãnh đạo tốt, không chỉ có khả năng đặt chân ở bạch đạo, mà nếu có thể càng phải nắm giữ hắc đạo, hai bên trợ giúp, mới có thể chân chính trở thành bá chủ, hoàng đế gật. Đầu một cái, cục diện bây giờ đích thực không thích hợp nói chuyện dư thừa, ánh mắt sâu xa tinh nhuệ quét nhanh một vòng về phía đứa con mộc nguyệt ly, bị bao vây chính giữa, sắc mặt càng thay đổi, rốt cuộc trầm trầm mở miệng, người đâu, đem thái tử giải vào thiên lao, chờ phan quyết. Đứa con này ngay trước mặt bức vua thoái vị, đây là chuyện khiến cho hoàng đế đau lòng, nhưng ông cũng hiểu nguyên nhân có một phần là lỗi của ông, cho nên tạm thời chỉ làm ra vẻ muốn nhốt. Hắn, cũng sẽ không ra tay chém đầu thật, chỉ để cho hắn nêm chút khổ sở, chuột tội cho chuyện hắn phạm phải. Vâng, một đám ngự lâm quân từ bên ngoài đi vào, nhìn trên người cũng có chút nhếch nhác, xem ra lúc nãy ở bên ngoài đã trải qua một trận ác chiến. Chậm đã mộc nguyệt tĩnh lên tiếng, nhìn hoàng đế nói, phụ hoàng, thái tử võ công cao cường, và lại có một nhóm thủ hạ tài ba, hơn nữa vì hôm nay muốn bức vua thoái vị thành công, hắn còn phái người giam cầm một số, ra quyến đại thần, hay là để cho ngựa lâm quân đến giải cứu bọn họ trước. Về phần thái tử hãy giao cho bạn của con đi, lời mộc nguyệt tĩnh vừa dứt sắc mặt nhóm đại thần trên điện thay đổi. Từng người hai mặt nhìn nhau, không biết có phải là gia quyến của mình, cũng bị Mộc Nguyệt Ly uy hiếp ở bên trong hay không, ánh mắt Mộc Nguyệt Ly, lại càng nhìn chầm chầm Mộc Nguyệt Tĩnh cũng chưa từng nháy mắt một cái, không ngờ ngay cả chuyện bản thân xuống tay với gia quyến đại thần, cũng ở trong lòng bàn tay nàng, luôn luôn cuồng vọng, hắn rốt cuộc thừa nhận mình thất bại, thua trên tay một nữ tử, hắn nhịn không được cất tiếng cười to lên, ha ha ha. Đám người hoàng đế nhìn thấy tiếng cười của Mộc Nguyệt Ly thê lương xa cách, co mày, vừa định mở miệng, lại thấy Mộc Nguyệt Ly đã ngừng cười, ánh mắt nhìn chăm chăm Mộc Nguyệt Tĩnh nói, chung quy là ta coi thường ngươi, ta nhận thua, từ lâu ngươi đã thua, Mộc Nguyệt Tĩnh nhìn lại hắn, vào lúc, ngươi trêu chọc đến ta ngươi cũng đã nhất định thất bại, nếu bàn về cùng vòng, Mộc Nguyệt Ly coi là cái gì? Mộc Nguyệt Tĩnh tính cách duy ngã độc tôn mới thật sự là ngạo mạn. Chẳng qua khác nhau ở chỗ, hắn ngạo mạn, cũng chỉ là cậy vào thân phận tôn quý, của bản thân và tự cho mình tài năng không tệ, nhưng mộc nguyệt tĩnh cuồng vọng là từ trong xương thẩm thấu mà ra, luận về tài năng, dung mạo, hay tính cách, nàng đều là cuồng vọng lại tự tin, bạch ngọc, tử mê, các ngươi, dẫn hắn xuống, trước hết xem ra, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không thể gặp hắn, mộc nguyệt tĩnh hướng về thủ hạ của mình phân phó. Thì ra khi thế thật sự là như vậy, khiến cho các đại thần vẫn còn đang do dự hoặc là không vừa mắt nàng giật mình, nhưng hoàng tử còn lại cũng đứa mắt nhìn nhau, nữ tử lợi hại như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy, mà nàng chính là hoàng muội của bọn họ, người cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, nhưng bây giờ bọn họ biết bản thân vốn không có, phần năng lực đi tranh giành, từng người đều đứng thẳng cúi đầu, có chút ủ rũ, vâng. Bốn người bạch ngọc vừa ra tay, lập tức giải quyết hai ba tên hộ vệ còn sót lại bên cạnh Mộc Nguyệt Ly, Mộc Nguyệt Ly bóng nhiên lại ngẩn đầu, cũng là lúc bọn họ vừa đưa tay đến, muốn hắn khoanh tay chịu trói nằm mơ, dù là thua, hắn cũng phải thua trong tôn nghiêm, thả chết đứng cũng không muốn trở thành tù nhân, Mộc Nguyệt Tĩnh cũng không lên tiếng, ý bảo mọi người đứng ở bên cạnh nhìn, là được, vì vậy, mọi người chỉ thấy vài đường đao quang kiếm ảnh ở nơi đó. Lúc này mới biết thật sự là võ công của Mộc Nguyệt Ly cũng không thấp, chỉ là hắn rốt cuộc lấy ít trọi nhiều, rất nhanh, thể lực xói mòn, một chút sơ ý lập tức bị Bạch Ngọc đánh trúng một trường, sau đó bị bắt, Mộc Nguyệt Ly cười lạnh, ánh mắt nhìn chầm chầm Mộc Nguyệt Tĩnh, sau đó lại đảo qua Hoàng đế, đầu thoáng hiện một ý nghi muôn cắn lưỡi tự sát, huyên náo một trận, ngón tay Mộc Nguyệt Tĩnh bắn, ra một cái, một cái đồng tiền nhỏ được phong tới. Điểm chúng huyệt đạo của hắn, mộc nguyệt ly cắn lưỡi tự sát chưa thực hiện được, nhưng lại không thể không giữ nguyên tư thế kỳ quái, mọi người vừa cả kinh, quả nhiên vẫn là công chúa lợi hại hơn, xem ra hướng gió đã định, bọn họ không thể lay động, dẫn hắn xuống, hoàng đế có chút mệt mỏi nói, cũng không phải mệt mỏi, mà là trong lòng mệt mỏi, cha con bất hòa tàn sát lẫn nhau, đây có lẽ là bi ai lớn nhất của những người, được sinh trong hoàng thất. Vâng, Bạch Ngọc tự mình mang theo Mộc Nguyệt Ly đi ra ngoài, nhưng vừa tới cửa, thì thấy một tiểu thái giám nghiêng ngã lào đảo sông vào, vẻ mặt rất hốt hoảng, Hoàng thượng, không xong, Hoàng hậu nương nương bắt các nương nương trong hậu cung và nhóm các công chúa giam lại rồi, cái gì, Hoàng cung cả kinh, không ngờ Hoàng hậu lại có thể làm vậy, mà trong đôi mắt Mộc Nguyệt Ly cũng lộ ra chút kỳ quái, nếu không phải bị điểm huyệt đạo, tin. Tưởng giờ phút này hắn nhất định rất đắc ý, nhưng hắn biết cho dù mẫu hậu cầm tù các nương nương và công chúa cũng không thể thắng, nhiều nhất là không để cho hoàng đế sống dễ chịu, đi, đi, ở đâu, mau dẫn chấm qua, hoàng đế xải vài bước lớn đã từ phía trên đi xuống, vừa vội vã đi nhanh ra khỏi điện vừa hỏi tiểu thái giám, đang ở phượng nghi cung, tiểu thái giám đáp, cũng theo sát phía sau hoàng đế. Mộc Nguyệt Tĩnh ở phía sau, rời Đại Điện đi trước, nhìn những người đó, phân phó, trong chừng Đại Điện, tạm thời một người cũng không nên thả bọn họ rời đi, vâng, người của Ám Lâu, dẫn Lâu Đác, mà Âu Dương An cũng theo lên, cùng với nàng một trước một sau đi ra ngoài, Tống Tử Thư, Vân Hảo Trần bọn họ ở lại giữ trong Điện, bọn Bạch Ngọc được Mộc Nguyệt Tĩnh, ra dấu bảo áp giải Mộc Nguyệt Ly cùng nhau đi về hướng Phượng Nghi Cung. Phượng nghi cung bên ngoài là một nhóm hộ vệ cầm vũ khí bảo vệ, bên trong là một nhóm nương nương quần áo ngăn, nắp nhóm công chúa bị bao vây trên đất, từng người một sợ hãi run rẩy, thậm chí có người nhát gan hơn còn nhỏ giọng nức nở. Hoàng hậu mặc trên người phượng bào màu đỏ thẫm ngồi ở chỗ đó, đầu đội trâm vàng, tay bưng ly trà tinh xảo, rất yêu nhã. Nghe có tiếng người khóc, bà hạ ly trà xuống, nhìn lướt qua đám người nương nương, công chúa trên đất. Hừ lạnh nói, khóc cái gì mà khóc, thật suối quẩy, chết người sao, hoàng hậu mặc dù lạnh nhạt khiển trách bọn họ, nhưng thật ra, lòng dạ bản thân cũng đã dối một nùi, chẳng qua đang cố gắng chấn tĩnh thôi, các ngương nương này đều có thói quen được nuông chiều, nhóm công chúa bị hoàng hậu lạnh lùng khiển trách cũng đang co rúm lại, chỉ là sau khi sợ hãi một lúc, các nàng cũng đã bắt đầu tỉnh táo, dù sao vẫn là hốn tạp trốn hậu cung, ai không có chút thủ đoạn. Hoàng hậu nương nương, người mang chúng ta vây ở đây rốt cuộc có ý gì, nương nương áo xanh tay trái nắm chặt tay phải của mình, ép buộc bản, thân không phát run, bây giờ có thể cứu các nàng cũng chỉ có bản thân các nàng, hà phi, ngươi không phải luôn rất thông minh đó sao, thế nào bây giờ lại trở thành ngu ngốc, hoàng hậu nhìn nữ tự áo xanh hử lạnh, đột nhiên sau đó biến sắc, giận tái mặt, hung ác nói tiếp, các ngươi đều là người thông minh, đừng mong dở trò gì. Đợi chút nữa hoàng thượng tới, nếu chịu đáp ứng điều kiện của mẹ con chúng ta, bổn cung sẽ thả các ngươi đi, bằng không, mẹ con chúng ta chết cũng, phải kéo theo các ngươi làm đệm lưng, lời hoàng hậu vừa nói ra, không khí cả phượng nghi cung lại dương cung bạc kiếm, mười mấy vị nương nương bị hoàng hậu vây ở đây há miệng, nhưng rồi rốt cuộc cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể âm thầm van xin hoàng đế có thể cứu các nàng, thời gian từng chút trôi qua. Hoàng hậu an vị ở nơi đó, gó ngón tay xuống, động tác như thế lặp đi lặp lại, cũng giống như tâm tư của bà giờ phút này khẩn trương căng thẳng, các nương nương càng, thêm không dám thở mạnh, từng người một như đang bị treo trên nhánh cây tại vách đá, không cẩn thận, sẽ té ngá xuống vực sâu vạn trượng. Hoàng thượng giá lâm ngay trong lúc đã có nương nương nhát gan bắt đầu, không chịu nổi loại áp lực yên tĩnh ngay, bên ngoài rốt cuộc truyền đến giọng của thái giám, hầu như là cả kinh. Sau đó nhóm người nương nương bắt đầu khóc lóc hướng ra phía ngoài hô lên, bệ hạ, cứu mạng, bệ hạ, hoàng hậu thở ơ lạnh nhạt, mặc cho các nàng, bắt đầu dãy ruộng, kêu gào, bà cũng muốn nhìn xem một chút hoàng đế rốt cuộc sẽ làm gì, bất luận thế nào, bây giờ bà đã là được ăn cả ngã về không rồi, cùng lắm thì được làm vua thua làm giặc, nếu thành công, con mình sẽ có thể lên ngôi cửu ngũ trí tôn, còn thất bại. Mẹ con bọn họ cũng chỉ có thể đi cùng thất vương ra xuống dưới suối vàng gặp nhau, mộc nguyệt tĩnh cùng đám người hoàng đế đi tới bên ngoài phượng nghi cung, nhìn đám người mặc áo đen, chân mày hoàng đế hung, hăng co rúm, không ngờ ở dưới mắt của ông, con trai và thê tử lại có thể cùng nhau giấu giếm thủ đoạn, xem ra bản thân mình cũng quá thất bại rồi, lại nghe được âm thanh gào khóc của mọi người bên trong chuyển đến, lửa giận trong lòng ông càng thêm đạt đến cực điểm, hoàng hậu. Rốt cuộc nàng muốn làm gì, mau thả họ ra, hoàng đế đứng ở bên ngoài, trực tiếp hướng vào bên trong kêu gọi đầu hàng, hoàng hậu từ trên ghế đứng lên, yêu nhã phủi phủi ống tay áo, sau đó lướt một ánh, mắt, nhóm thân tín bảo vệ của bà trong phòng lập tức động thủ đem các nương nương, công chúa từng người một kèm hai bên, theo hoàng hậu đi ra phía ngoài, hoàng hậu đi ra khỏi cửa, đứng tại cửa lớn, cách đám người hộ vệ, xa xa nhìn về nhóm người hoàng đế. Cuối cùng ánh mắt dừng lại, trên người của con trai lúc này đang bị bạch ngọc điểm huyệt đạo áp giải. bỗng chốc quay đầu lại, ánh mắt oán hận nhìn hoàng đế, hoàng thượng muốn nô tỳ thả họ ra cũng được, trước tiên hãy thả ly, nhi, thừ, nghiệt tử này trước mặt mọi người bức vua thoái vị ý đồ mưu phản, tội không thể tha thứ, hoàng đế vất tay áo, từ chối yêu cầu của hoàng hậu, nghe hoàng đế vừa nói thế. Sắc mặt của hoàng hậu tương đối khó coi, nói vậy là hoàng thượng không đồng ý. Hoàng đế hừ một tiếng, quay đầu đi. Hoàng hậu sắc mặt trầm hơn, thay thế, quay đầu lại nhìn đám nương nương bị giam cầm, âm hiểm nói: "Các vị tỷ muội, bây giờ không thể trách được bổn cung, là hoàng thượng không. Cứu các ngươi thôi." Đám người nương nương sợ tới mức lắc lắc đầu, vừa khóc lóc rướn mướt nhìn về phía hoàng đế cầu cứu. Ánh mắt mộc nguyệt tĩnh lạnh lùng, thật âm ý. Bình thường những nữ tử này không phải lục đục đấu đá rất lợi hại sao, trong hậu cung giấu giếm bao nhiêu chuyện xấu xa, có bao nhiêu oan hồn vô tội, bây giờ bọn họ cũng muốn được cứu mạng, thật sự là khiến người chán ghét. Người đâu, đưa nàng ta lên đường trước, hoàng hậu đột nhiên chỉ vào một nữ tử áo, trắng bên cạnh nói ra, hoàng thượng nữ tử áo trắng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, gần như muôn ngã quỵ trên mặt đất, chỉ có thể âu sầu hướng về hoàng đế cầu cứu. Mà đám nương nương khác cũng bị dọa sợ không nhẹ, hiển nhiên, ý của Hoàng hậu vốn là muốn uy hiếp Hoàng đế, đồng thời cũng giết gà dọa khỉ, muốn các nương nương khác sợ hãi. Hoàng hậu, ngươi Hoàng đế vừa nghe, mắt hổ bỗng nhiên mở to, tựa như mũi tên nhọn bắn về phía Hoàng hậu, Hoàng hậu trong lòng chấn, động, thật sự bị khí thế đế vương và cơn tức giận của Hoàng đế làm cho kinh ngạc, nhưng bây giờ bà đã ở trên đầu của sóng biển hoặc là bị nuốt hết hay là được giúp đỡ, phải xem vào bản thân thôi." Vì vậy sống lưng đứng thẳng lên, mắt Phượng không thay đổi, tiếp tục nói: "Thế nào, chẳng lẽ trong lòng hoàng thượng, các nàng ấy không phải là người của ngài, con dân của ngài sao? Ngài muốn trơ mắt nhìn các nàng ấy xuống địa ngục sao? Nếu vậy, cùng lắm thì chết cũng không để cho mọi người sống yên ổn." Ngươi hoàng hậu nương nương Mộc Nguyệt Tĩnh đưa tay kéo nhẹ hoàng đế Bản thân bước lên phía trước, dung nhan tuyệt mỹ, tính cách thanh tĩnh lạnh lùng, còn có khí thế vô địch mạnh mẽ so với Hoàng đế rõ ràng lợi hại hơn, nhóm nương nương vốn là đang sợ hãi lúc nhìn thấy nàng cũng ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ đây chính là vị công chúa kia sao? Mặc dù bọn họ biết có vị công chúa tương đối được sùng ái, nhưng chưa từng thấy qua, bởi vì lúc đó, Mộc Nguyệt Tĩnh đang tĩnh dưỡng, mà Hoàng đế cũng khước từ bất kỳ kẻ nào đến quấy giày nàng. Linh, Linh Phi, vào lúc Hoàng hậu nhìn thấy Mộc Nguyệt Tĩnh, vẻ mặt có biến hóa, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, bà vội thu lại biểu cảm, mặt không thay đổi nhìn khuôn mặt tương tự với Linh Phi, ngươi chính là Âu Dương Tĩnh sao, thì ra dáng dấp nàng ta giống Linh Phi như thế, khó trách có thể lão luyện mê hoặc được Hoàng thượng, tiểu nhân mê hoặc ly nhi, không sai, nhưng bây, giờ ta gọi là Mộc Nguyệt Tĩnh. Hoàng hậu nương nương có thể trao đổi với tĩnh hoàng nữ ta, mộc nguyệt tĩnh hiểu hoàng hậu này cứ tưởng có mười mấy vị nương nương ở đây, đã là có chỗ dựa nên không cần sợ sao, hừ, nàng sẽ cho bà ta biết, nếu nàng muốn làm, ai cũng không ngăn được, ngươi dựa vào cái gì mà cướp đoạt vị trí thái tử của con ta, sắc mặt hoàng hậu bỗng nhiên biến đổi, còn là hoàng nữ nữa chứ, hoàng đế vì linh phi, mà có thể làm được những chuyện này, bởi vì hắn, không có bản lĩnh. Mộc Nguyệt tĩnh nhìn lướt qua Mộc Nguyệt ly cười khẽ, sau đó quay đầu lại ở phía trước Hoàng hậu tạo ra gió mạnh, không để lại dấu vết giật giật ngón tay xuống, lại thần không biết, quỷ không hay ở giữa khoảng cách điểm huyệt đạo Hoàng hậu, Hoàng hậu mở miệng, lại hoảng sợ phát hiện bản thân không lên tiếng được. Mộc Nguyệt tĩnh mỉm cười, nhìn thế nào cũng là vô cùng gian xảo. nàng nhìn tên mặc áo đen ngăn cản trước mặt, cười phải đặc biệt dịu dàng. Nhưng lời ra khỏi miệng lại khiến cho sắc mặt mọi người biến đổi lớn, các ngươi, muốn tự mình bỏ vũ khí xuống đầu hàng, hãy là để ta tiếp đón các ngươi, uy hiếp, tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn.